Tẩy tẩy, tiểu ra hỏa một thân nàng huyết, mà nàng liền tính ở hiện chỉ có quần áo thành mang huyết khất cái trang, trên người đến là bởi vì qua nguyên tố cùng thủy nguyên tố của rửa, sạch sẽ, sẽ thực, nhưng nàng chính là cảm giác vẫn là phao phao suối nước nóng hảo. Đến nỗi ở nàng mở to mắt khi tiếp thu đến không gian truyền đến những cái đó tin tức, nàng hiện tại là không có thời gian đi xem, nàng hiện tại có chút cảm tạ lôi mang kia mấy cái trí não đều đóng hệ thống, nếu là chúng nó cũng tới tham thượng một chân, nàng nhất định sẽ càng đổi đi. Lúc này liền tiểu thiên hồ này tiểu khả liên, khiến cho nàng an ủi đến bây giờ. Hống hảo tiểu gia hỏa, giúp nó tẩy đi một thân máu, tuyết trắng tuyết trắng tiểu bộ dáng nhìn thập phần thư thái, cảm giác được tiểu gia hỏa rõ ràng vây đều mau không mở ra được đôi mắt, lại ngoan cố mà không chịu ngủ, ngâm mình ở suối nước nóng trung nhan thu khả vốt ve nó tiểu hồ đầu, nhẹ nhàng nói, ngoan, ngủ đi, ta thật sự không có việc gì, vừa mới sự sẽ không ở đã xảy ra. Thật sự, ơn, thật sự. Tiểu Thiên Hồ ở xác định luôn mai sau, không tới một giây liền lâm vào ngủ say chung. Đối với tuổi nhỏ Linh Thú, Tiên Thú chờ Thú Thú nhóm tới nói, ngủ mới có thể làm chúng nó trưởng thành, liền tính chúng nó tưởng không ngủ đều là không có khả năng. Lại lần nữa vuốt ve hạ bị nàng tẩy hảo, sắp đặt ở suối nước nóng biên đệ mềm chung Tiểu Thiên Hồ, Nhan Thu Khả nhắm mắt lại dựa vào suối nước nóng biên, đang muốn bắt đầu xem xét những cái đó tin tức khi, trong đầu chuyển đến lôi ca thanh âm. Chủ nhân, chúc mừng ngài! Ngài trong cơ thể hiện tại sở hữu dị nàng đã thay đổi thành vũ trụ căn nguyên chi lực, thể chất cũng tới rồi 2S gốc. Nhan Thu khả chấp chấp mắt, có chút không thể tin mà xoa cái chán, lúc này nàng trước mặt nếu là có mặt gương, nàng liền sẽ phát hiện, nàng kia vốn là tinh xảo như phương đông hoa hoa giống nhau xinh đẹp quá mức khuôn mặt nhỏ, càng khuynh quốc khinh thành mỹ vượt quá tưởng tượng, mà kia bị nàng che giấu lên nốt chu sa lại lần nữa hiển hiện ra. Lôi ca, vừa mới những cái đó dũng manh vào ta trong cơ thể rõ ràng là nguyên tố năng lượng nhà. Chủ nhân, ngại không gian là căn nguyên tri lực trung ra đời, như thế nào sẽ có nguyên tố năng lượng? Nghe thế, Nhan Thu Khả nhớ tới phía trước sở hữu dũng vánh vào nàng trong cơ thể năng lượng đều là đến từ không gian, xem ra nàng thật đúng là tưởng kém, cái này làm cho nàng quyết định, vẫn là không cần trước nghĩ nhiều, vẫn là hảo hảo xem xem không gian vừa mới truyền cho nàng những cái đó tin tức đi. Lôi ca hiện tại cũng đồng dạng muốn biết những cái đó tin tức đều là cái gì nội dung, nhưng là Nhan Thu Khả không xem. Nó là vô pháp biết những cái đó nội dung. Chờ một chủ một trí não xem qua sau, một chủ một trí não đều tưởng đồng thời nhìn trời. Này hố chủ nhân không nương tay không mềm lòng sũ không gian thật đúng là bất quá đoạn thời gian tới hố chủ nhân nhà mình một lần, liền thực xin lỗi toàn vũ chủ A. Ai sẽ nghĩ đến, rõ ràng là căn nguyên chi lực tẩm bổ ra thân thể cùng linh hồn, đều nên là sử dụng căn nguyên chi lực, lại thành toàn hệ dị năng giả. Này tất cả đều là một không gian tham chủ nhân nhà mình căn nguyên chi lực hậu quả vốn là nhất thể không gian cùng Nhan Thu Khả, lại không biết, bởi vì không gian thực lực so linh hồn của nàng cường đại hơn, liền rút ra nàng linh hồn chung một đại bộ phận hốn độn căn nguyên tới tẩm bổ không gian, chờ tới rồi Nhan Thu Khả có hốn độn căn nguyên tri lực tẩm bổ ra thân thể khi, nó đồng dạng làm rút ra đại bộ phận hốn độn căn nguyên tri lực tẩm bổ không gian, nếu không cho dù có như vậy nhiều không gian mà nhỏ, nó cũng sẽ không như thế trong thời gian ngắn là có thể hình thành. Mấy viên tinh cầu Hơn nữa nếu không có nó rút ra những cái đó căn nguyên chi lực thêm thành, nó cũng không có khả năng như phía trước như vậy một lần dung hợp như vậy nhiều không gian mạnh nhỏ, không gian là làm chính mình nhanh hơn tiến hóa tốc độ, lại làm bổn nhưng trở thành căn nguyên thân thể nhan thu khả thành toàn hệ dị năng giả. Kể từ đó, đương nhan thu khả trong trò chơi học xong tổ hợp kỹ năng sau, lại hơn nữa vốn chính là tinh thần biến dị đến hoàn mỹ năng lực nàng, thế nhưng rời đi thế giới giả thuyết khi, không biết như thế nào liền phá tan nào đó gông cùng siềng xích Lập tức có đoạt lại nguyên bản nên có hết thể năng lực. Nếu lúc trước không gian không có rút ra nàng linh hồn trung căn nguyên tri lực, nàng căn bản là không cần ngủ say 5 năm, nhiều nhất chính là mất đi không nên đến nỗi kiếp này ký ức, cũng sẽ không phát sinh tinh thần lực bị thương đến bây giờ đều còn không có khôi phục sự. Nếu lúc trước không gian không có rút ra nàng trong cơ thể căn nguyên tri lực, thân thể của nàng liền không phải là S cấp tiềm lực thể chất, hẳn là S cấp thể chất mới đúng, tiềm lực cùng vốn chính là S cấp thể chất. Này chi, gian chiến lệ có bao nhiêu đại Nhìn xem nhan thu khả mấy năm nay chịu khổ liền minh bạch Cũng chính là không gian làm nhan thu khả cái này Chủ nhân nhân nó bản năng tham lam khổ rất lớn đau khổ Nhan thu khả vốn là không phải lương thiện người Người khác không trêu chọc nàng hoặc bên người nàng để ý người Liền sẽ không đưa tới nàng phản kích Có hại chưa bao giờ là nàng có thể chịu đựng Hiện giờ liền tính là nàng không gian làm nàng thừa nhận rồi nhiều như vậy Đừng tưởng rằng nàng liền không có biện pháp trả thù trở về Lập tức nhan thu khả đáy mắt hàn quang hiện ra Nhắm lại hai tròng mắt chung tất cả đều là tuyệt nhiên khí phách, trực tiếp điều động trong cơ thể căn nguyên chi lực, đối không gian tiến hành rồi phong tỏa. Nó không phải vì tự thân trưởng thành cũng không bận tâm nàng này chủ nhân sao, kia nàng liền không cho nó có lại trưởng thành cơ hội, vốn dĩ nàng là còn nghĩ làm không gian trở thành một phương tân vũ trụ. Hiện giờ nàng đến là không có cái kia tâm tư. Không gian tự mình tiến hóa, cùng nhan thu khả thăng cấp là có thể tách ra, đây cũng là vì cái gì không gian vẫn luôn đều có tự mình truyền thừa. Lại mỗi lần đều sẽ chỉ truyền một ít có làm nên biết hết thể chủ nhân Nhan Thu Khả nguyên nhân, tuy rằng Nhan Thu Khả vẫn luôn đều cho rằng nàng là không gian linh hồn, nhưng lại không biết không gian có bản năng tồn tại chi, đây cũng là Nhan Thu Khả mất đi ký ức không có phát hiện việc này hậu quả đi. Trọng sinh trước Nhan Thu Khả là sinh hoạt ở cổ địa cầu, sẽ không tiếp xúc đến bất cứ huyền huyện việc nàng, là không biết loại sự tình này, cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng ở tinh tế dáng sinh nàng, từ nhỏ bên người liền có lôi ca ở. Một cái tụ tập một đến cửu cấp văn minh văn hóa cùng tu chân văn hóa siêu cấp trí nào ở, nó có thể giáo dục cấp chủ nhân nhà mình, đều sẽ giáo dục, hiện giờ nhan thu khả tâm thái trí tuệ đều không phải trọng sinh chức nàng có thể so, nếu là sớm phát hiện không. Gian vẫn luôn đều có thể truyền tin tức cùng nàng, đã sớm sẽ khiến cho nàng coi trọng. Một cái vốn nên là nàng căn nguyên không gian, lại có độc lập bản nàng tồn tại này, này đối đã chịu đủ rồi tam hỏa uy hiếp nhan thu khả như thế nào sẽ cho nó tiếp tục trưởng thành cơ hội. Này đối nàng tới nói, thật giống như nàng linh hồn nội còn có cái linh hồn tồn tại giống nhau, nàng là sẽ không làm loại sự tình này phát sinh. Liên ở nhan thu khả phong tỏa trụ toàn bộ không gian khi, đứng ở trong không gian nhan thu khả cảm giác được linh hồn chỗ sâu trong dây liên cái này làm cho nàng lạnh lùng một hừ, thật đúng là có tự mình bản năng tồn tại nha, xem ra nàng này linh hồn đến là giúp không gian trưởng thành không ít, nói như thế tới, trước kia không gian truyền cho nàng tin tức có giả. Lôi ca ở nhìn đến những cái đó tin tức sau. Cũng là có loại cơ sở dữ liệu muốn bạo loạn mã xuất hiện, đối với siêu cấp trí nào tôi nói, chủ nhân hảo nó mới có thể hảo, giữ gìn chủ nhân hết thể ích lợi mới là nó nên làm. Loại này hố chủ nhân sự, đối với làm nhất thể tồn tại, đó là ở hố chính mình, nhưng không gian thế nhưng còn sẽ lừa gạt chủ nhân, này quá không thể tưởng tượng. Đặc biệt là có chút tin tức vẫn là thông qua nó truyền cho chủ nhân, liền tính những cái đó là chủ nhân vốn có ký ức, nhưng nó chính là phân tích ra, chính mình đương qua không gian giúp đỡ. Cái này làm cho lôi ca số liệu lại lần nữa xuất hiện luật mã, lừa gạt chủ nhân trí não không phải hào trí não, nên một lần nữa cách thức. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 218, Nguyên Lai nàng đã sớm bị tính kế, canh 2. Ngồi ở suối nước nóng trung nhan thu khả cảm giác được lôi ca dị thường, nhẹ nhàng mà nói, lôi ca, ngươi là có tâm gạt ta sao? Chủ nhân, lôi ca chưa từng nghĩ tới muốn gạt ngài. Vậy ngươi còn làm cái loại này vô dụng phân tích có tác dụng gì? Ngươi được đến những cái đó tin tức là đến từ ta trọng sinh trước ký ức, lại không phải chính ngươi được đến kết luận, cũng không phải ngươi phân tích ra nội dung không phải sao. Chủ nhân, thực xin lỗi, lôi ca không có phát hiện không gian khác thường. Ngươi đều không thể giúp ta xử lý không gian nội sự vật, xem ra lúc ấy ta nên cảm thấy kỳ quái mới đúng. Làm chủ nhân nơi này, ta ý chí sao có thể thay đổi không được nơi này pháp tác, rõ ràng ngươi chính là ta linh hồn chung một bộ phận, vốn nên có thể ở ta cho phép hạ có thể xử lý nơi này mới đúng cảm thụ được linh hồn chỗ sâu trong rên rỉ còn ở tiếp tục, Nhan Thu Khả an ủi hảo Lôi Ca, không cho nó tự ngược cách thức hiện tại nó, tân sinh siêu cấp trí nào nhưng không thấy đối nàng tâm, biết Lôi Ca sẽ không làm chuyện ngu xuẩn sau, nàng liền trầm hạ tâm tới, đi tìm kia rên rỉ ngọn nguồn. Dọa thám biết linh hồn của chính mình, đối Nhan Thu Khả tới nói, vẫn là lần đầu tiên đi qua linh hồn chung ký ức hành lang, nhìn này mười mấy năm điểm điểm tích tích, đây là khắc ở linh hồn thượng ký ức, nam thần đặt đi, mỹ nhân mọ soái khí đại bá, nguyên soái ra ra, ôn nhu nãi nãi, tổ thái ra. 28 tinh sĩ Rất nhiều rất nhiều, làm nàng tưởng bảo hộ người, đều ở nàng ký ức hành làng chung xuất hiện, nhìn kia quen thuộc từng chương mặt, làm nhan thu khả thói quen lệnh nhạt mặt nạ nàng, cong lên mắt hạnh. Nhan nhạt mà ý cười treo ở nàng khoẻ môi, xuyên qua ký ức hành làng, nhan thu khả thành đôi là quần cuộn biển sao, cái này làm cho nàng kinh ngạc một chút, nàng không nghĩ tới linh hồn của chính mình chung cũng tồn tại quần cuộn biển sao Đây là căn nguyên trở về nguyên nhân sao. Hiện tại nàng tựa hồ bản năng biết một chút sự tình, tuy rằng chỉ là mơ hồ cảm giác, lại cũng không cần không gian lại truyền tin tức cho nàng. Cái loại này hết thể không nắm giữ ở trên tay nàng cảm giác, là nàng không thể tiếp thu, nàng nhân sinh chỉ có thể là nàng chính mình soạn ra, liền như sống ca, nó làm chuyện gì, trước nay nàng đều là biết đến, liền tính là lúc ấy không có làm nàng minh bạch, nhưng linh hồn chung lại có thể làm nàng cảm giác được không có uy hiếp. Lần này sự... Làm nàng cảm giác được không gian kêu bản năng ý thức cho nàng mang đến một kia nguy cơ, này cũng không phải là nàng có thể tiếp thu Thực mau nhan thu khả đi tới biển sao trung tâm chỗ, đang xem nàng giật mình mà nhìn một cái so tiểu thiên hồ còn muốn tiểu nhân trong suốt nàng Nhìn kia một thân trang điểm, nhan thu khả lập tức đến mặt, cũng minh bạch vì thế vốn không có linh hồn không gian như thế nào sẽ có bản năng ý thức Thật không nghĩ tới, này không gian thế nhưng còn có thể làm ra loại sự tình này tới Kêu nhò nhỏ trong suốt nàng Rõ ràng chính là từ linh hồn của nàng trung phân cách ra một bộ phận nhỏ, còn hảo nàng phát hiện sớm, lần này cũng khéo ra căn nguyên việc, nếu không, chờ không gian đem này phân cách ra linh hồn tẩm bổ hảo sau, nó là có thể thoát ly nàng đi. Cũng là, ở nàng khống chế hạ, không gian phát triển đã chịu nàng hạn chế, liền như hiện tại, nàng phong tỏa toàn bộ không gian, nó tưởng trưởng thành chính là không có khả năng, mà liền tính không gian tưởng trở thành một phương tân vũ trụ, lại cũng bởi vì có nàng cái này chủ nhân ở, không thể trở thành độc lập vũ trụ. Hắc <cười> hắc, hảo lòng tham ý thức a Cho dù có bản năng, con dung nàng một bộ phận nhỏ linh hồn lộng cái tân linh hồn chuẩn bị, ha ha, thật đúng là đương nàng sẽ không làm cái gì sao. Nhan thu khả lắc mình tiến lên, bắt lấy kia chỉ có ngón tay đại nho nhỏ trong suốt linh hồn, cảm thụ được từ nàng linh hồn nội truyền đến dây gì nhan thu khả lạnh lùng cười, liền tự mình ý thức đều còn không có trưởng thành, liền nhân tham lam quá lớn, trước bại lộ điểm này nho nhỏ ý thức thể, còn khấu hạ vốn nên là nàng sở hữu truyền thừa ký ức thật là hảo lòng tham A. Lúc này nhan thu khả còn không rõ, vô luận là người, vẫn là mặt khác sinh vật đều có chính phủ hai mặt, lúc trước không gian bản năng tìm tới nhan thu khả đệ nhất thế khi, liền có chứa một tiêu ý thức, mới có thể ở khi đó phân cách ra nhan thu khả linh hồn chung một bộ phận nhỏ, muốn cấp tiêu tiêu ý thức một cái chỉ thuộc về nó linh hồn, mà không phải trở thành nó chủ nhân linh hồn thể. Đệ nhị thế nhan thu khả sở dĩ sẽ ở 13 tuổi khi phát hiện không gian có kiếp trước ký ức, Đó là bởi vì kia ti ý thức ở ngày đó vừa lúc luyện hóa hảo kia tiểu bộ phận linh hồn trở thành nó ý thức vật dẫn, cũng đem không gian truyền thừa chiếm ở mình có. Nói đến điểm này ý thức vừa lúc là đến từ không gian mặt trái năng lượng mà thành, nếu không cũng sẽ không làm ra loại sự tình này tới, nếu không phải nó, nhan thu khả sẽ không ở được đến không gian sau, chỉ còn lại có một năm thọ mệnh, theo lý mà nói, đệ nhị thế khi nhan thu khả cũng nên là trọng sinh người, có thể ở trong thân thể kia một lần nữa. Đã nói lên cái kia thân thể là có thể thừa nhận linh hồn của nàng, có thể thừa nhận nàng linh hồn tự nhiên cũng là căn nguyên tri lực bổ ra tới. Thân thể, lại không thành tưởng kia tiêu ý thức ở phát hiện nhan thu khả thân thể mới chúng có căn nguyên tri lực khi, liền đem chính thành 9 đều rút ra, lúc này mới làm nhan thu khả đệ nhị thế thân thể chỉ kiên trì 13 nhiều năm, ở mãn 14 tuổi khi hoàn toàn hỏng mất. Nói cách khác, không gian bản thân đối nhan thu khả một chút uy hiếp đều không có, có uy hiếp chính là này tự mình hình thành một tiêu ý thức. Nó quá mức tham lam, muốn mượn Nhan Thu Khả khí vận tiến hóa đồng thời, còn tưởng chiếm toàn bộ không gian, trở thành độc lập tồn tại vũ trụ mới có thể làm Nhan Thu Khả bị hố lâu như vậy. Kỳ thật có một số việc, nghĩ lại một chút nên minh bạch, không gian vì sao có khi sẽ giúp nàng, đó là nàng tự mình bảo hộ hành vi, nhưng vì sao có thời không gian sẽ hố nàng, đó chính là này tia ý thức ở làm quái. Nhìn hại khổ nàng nảy tia ý thức, liền tính nàng ở linh hồn của nàng trung lại như thế nào, vì không cho chính mình về sau mang đến phiền thoái. Nàng mang theo kêu còn không thể động tiểu ý thức ra linh hồn trung biển sao, xuyên qua ký ức hành lang, nhan thu khả bản thể mở to mắt ghi, trên tay nhiều một cái nho nhỏ nàng, vì không mang theo ra chuyện xấu, nhan thu khả lần này quần áo đều không có tới cấp xuyên, cũng không dám mang theo tiểu thiên hồ, một người trực tiếp liền ở suối nước nóng nội, ra không gian. Nàng ở trong không gian là xử lý không được này cổ tiểu ý thức, ngay cả ở linh hồn của nàng nội cũng không thể xử lý nó, nhưng nó tồn tại đối nàng tới nói là đại đại uy hiếp nàng sao có thể làm nó tiếp tục tồn tại ra không gian nhan thu khả trực tiếp tiếpơ tay nhìn còn trộp vào nàng trong tay nho nhỏ trong suốt linh hồn đáy mắt Hàn mang càng hơn màu xanh băng băng viêm cùng lửa đỏ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện vây quanh nàng bắt lấy tiểu linh hồn kia chỉ tay phải rõ ràng còn không thể động chỉ có ý thức tiểu linh hồn ở Phượng Hoàng Nghết Hỏa cùng thánh Liên băng tâm hỏa hạ thế nhưng cũng có thể nhìn đến trong suốt khuôn mặt nhỏ vặn béo lên nó thập phần thống khổ nhan thu khả cũngảo không đến nào đi này ý thức lúc trước cũng đủ thông minh Thế nhưng dùng linh hồn của nàng một bộ phận nhỏ biến thành nó vật dẫn, liền tính hiện tại nhan thu khả trọng sinh nhị thế đã bổ hào linh hồn thượng thiếu hụt, nhưng kêu cũng là đến từ cùng nguyên linh hồn, thiếu lúc đó nàng linh hồn của chính mình tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái loại này nóng rực thống khổ. Nhan thu khả là tàn những người, đặc biệt là đối chính mình tàn những khi, nàng muốn làm sự, liền tính là lại khó thừa nhận, nàng đều sẽ đi hoàn thành, hiện giờ liền tính là muốn hủy hoại này ý thức sẽ xúc phạm tới nàng chính mình. Nàng cũng sẽ không làm nó tiếp tục tồn tại đi xuống, liền tính buông tha nó, có thể bảo đảm nó về sau sẽ không đối chính mình có ảnh hưởng, nàng cũng sẽ không như nó mong muốn. Nó là nàng chết thù, liền tính nàng không có kêu nhị thế ký ức, nhưng kiếp này nó làm nàng ăn nhiều ít khổ, nàng là nhớ rõ thanh thanh sở sở, nó là tuyệt đối không thể lưu, đối kẻ thù nàng là kéo kiệt. Một băng hàn đến xương, một nóng rực châm hồn, phượng Hoàng Niết hỏa đại biểu cho trong sinh, lại cũng đại biểu cho hủy diệt, thánh liên băng tâm hỏa. Là băng viêm sông băng thế gian hết thảy, liền tính linh hồn cũng có thể bị băng viêm châm diệt, bị này hai loại bá đạo ngọn lửa thiêu đốt, có thể nghĩ, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào. Này hai loại dị hỏa trở thành nhan thu khả căn nguyên chi nhị, buồn không thể xúc phạm tới nhan thu khả, nhưng hiện giờ, nhan thu khả dùng chúng nó tới thiêu đốt có nàng linh hồn một cái ý thức thể, mang lại cho linh hồn của nàng mang đến một ít thương tổn. Suốt dùng 3 cái giờ, nhan thu khả trên tay linh hồn mới bị thiêu đốt cha đều không có lưu lại, Mà lúc này nàng đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, còn không có mặc xong quần áo thân thể thượng, tất cả đều là mồ hôi lạnh tầng tầng. Liên ở kêu ý thức thể biến mất ngáy mắt, nhan thu khả trong đầu Dũng mãnh vào rất nhiều đồ vật, lúc ấy nàng thiếu chút nữa đã bị những cái đó truyền thừa mê đi, còn hảo hiện tại không gian đã hoàn chỉnh là thuộc về linh hồn của nàng một bộ phận, không ở có tạc vận mới có thể ở trước tiên minh bạch bản thân hiện tại thừa nhận không được những cái đó tin tức, trực tiếp đem tin tức đều phong ở trong đầu chỉ còn chờ nàng khôi phục tinh thần lực đi xem xét. Dung cuối cùng lực lượng đưa chính mình về tới không gian suối nước nóng chung, ở tiến vào suối nước nóng sau, nàng liền hôn mê bất tỉnh. Lần này thế xỉu không có khiến cho tiểu thiên hồ cùng lôi ca khắc thưởng cũng là, nhan thu khả lần này chỉ là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, linh hồn lại nhân thiêu đốt kêu ý thức thể khi, kêu cùng nguyên linh hồn ảnh hưởng tới rồi linh hồn của nàng cảm giác, mới có thể làm nàng cảm giác được như vậy thống khổ, kỳ thật đó chính là cùng nguyên truyền đạt cảm thụ Linh hồn của nàng cũng không có thật sự như vậy thống khổ, cũng không có thật sự bị thương. Này xem như một loại tinh thần lực tra tấn đi, mà chính là tâm, đau cũng là tâm, còn hảo hiện tại hết thể đều đi qua. Vượng ngủ chung nhan thu khả không biết, ở nàng lấy ra cái kia dùng nàng linh hồn đương vật dẫn tiểu ý thức y, vũ trụ pháp tắc truyền đến quá thật sâu ác ý, lúc ấy nàng chỉ lo cập vì chính mình báo thủ, không có cảm giác được kia ác ý, còn hảo nàng xuống tay rất nhanh, đi lên liền ngọn lửa liệu lý đưa cho kia tiểu ý thức thể, nếu không. Đại vũ trụ pháp tắc liền phải tìm nàng phiền thoái. Một cái vũ trụ, nơi nào sẽ cho phép ngoại lai mặt trái ý thức tồn tại, còn nhiều loạn thời không nội không thể có hai cái cùng nguyên linh hồn pháp tắc. Này không chỉ là đối nhan thu khả có uy hiếp, đối đại vũ trụ tới nói cũng là huy hiếp tồn tại, cho nên nói, không nên tồn tại đồ vật nên biến mất. Nhan thu khả lần này cách làm đại vũ trụ là thực vừa lòng, đại khí vận giả chính là đại khí vận giả, thật đúng là nó hảo nữ nhi đúng không? Thế xịu ở suối nước nóng trung nhan thu khả không biết lúc này ngoại giới đã tới rồi sáng sớm, nếu nàng hiện tại còn không tỉnh lại, Lôi ca cũng chỉ có thể giúp nàng ở giáo phương đầu náo kia lộng phân giấy xin phép nghỉ. Ai? Suối nước nóng trung nhan thu khả tựa hồ cũng là biết nên đi đi học, lúc này sâu kín truyền tỉnh, đôi mắt đều còn không có mở lầm bẩm nói nhỏ hỏi, Lôi ca, bao lâu? Chủ nhân, ngay ở trong không gian còn có nửa giờ ăn bữa sáng thời gian. Lúc này nhan thu khả lập tức tỉnh, Ở trong không gian còn có nửa giờ, đó chính là ngoại giới đều không đến một giây chính là nàng nên đi đi học thời gian nha lôi ca, giúp ta chuẩn bị bữa sáng. Đúng vậy chủ nhân. Không gian về sau phiền toái ngươi xử lý. Tốt chủ nhân. Nhan thu khả ở cùng lôi ca truyền lời khi, nàng người đã tới rồi chút lâu nội, đang ở thay quần áo khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt lập tức đen hác, nàng liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nguyên lai like lôi ca tên kia đã xuất hiện ở vừa mới suối nước nóng bên cạnh cùng nàng là đối thoại. Căn bản không phải ngày thường trong đầu chuyên âm Nàng hiện tại có chút hối hận lúc trước như thế nào liền không nghĩ tôi nói hy vọng Lôi ca là cái nữ tính linh tinh nói nha Liền tính nó là siêu cấp trí não Nhưng ai khi tắm bên người xuất hiện cái bề ngoài là khác phái sinh vật đều là có loại bị rình coi cảm giác đi Chủ nhân, Lôi ca không có giới tính Nhan thu khả phiết phiết phấn nộn cái miệng nhỏ Nàng biết nha, nếu là không biết, đã sớm đuổi giết nên nhìn lén nàng tắm rửa cắt bã Nhưng lôi ca ngươi liền không cảm thấy ngươi làm cho là cái nam tính bộ răng sao, thì giác thượng, ngươi nha chính là cái nam nhân A. Chủ nhân, lôi ca không có giới tính. Mặc tốt quần áo thuấn di đi vào nhà ăn nhan thu khả đối với giả thuyết thể trích tiền mỹ nam lôi ca đưa lên một cái đại đại xem thường, cắn răng nói, nhà ngươi chủ nhân, ta biết ngươi không giới tính, không cần lại lần nữa cường điệu việc này. Hiện tại nhan thu khả đối với lôi ca bề ngoài là không nhiều lắm cảm giác, cũng không có thật sự đem việc này để ở trong lòng. Nhưng nàng lại không biết, trong tương lai rất dài một đoạn thời gian, bởi vì lôi ca này bề ngoài, làm nàng đối mặt một cái toán phu toái toái niệm thường đặt trăm năm lâu. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, ăn qua bữa sáng nhan thu khả ra không gian khi, còn nhớ rõ nàng có cái dính nhân tinh vật nhỏ, đem rời đi nàng liền ngủ không yên vật nhỏ phóng tới cổ áo hạ, nàng trực tiếp thuấn di đến lầu một, vừa vặn cùng muốn ra cửa nhan khỉ bọn họ gặp gỡ. Đại thiếu! a Gió nhẹ thổi qua, thổi bay nhan thu khả trên trán tóc ái. Làm nàng giữa chán trô nốt chu sa bại lộ trước mặt người khác, cũng là nàng kia trương càng tình xảo hoàn mị khuôn mặt nhỏ mê hoa mọi người mắt, còn xinh đẹp đến này hết thể chính là người trong nhà, nếu là nàng trực tiếp thuấn di ra ba hào bạc nhã lâu, rất có thể liền phải bại lộ đi. Làm sao vậy? Khu, đại thiếu, ngài ra cửa khi không có chiếu hạ gâm sao. Chủ nhân, ngài dung mạo có chút rất nhỏ biến hóa, giữa trán nốt chu sa cũng hiện hiện ra. Nhan khỉ nhắc nhở cùng lôi ca giải đáp cùng nhau văng lên còn hảo mộ chi nào thanh chỉ truyền vào nàng trong đầu, lúc này liền tính không đi xem nàng cũng biết là chuyện như thế nào, lập tức lấy ra một cái lưu ly li bình nhỏ, đem bên trong chất lòng sắt ở giữa chán chỗ, đảo mắt kia đỏ tươi nốt chu sa liền biến mất ở giữa chán chỗ. Tổ thái ra cũng thật là, hắn nếu là cho ta kia che đại phấn, ta cũng không cần mỗi tháng dùng một lần chính mình nghiên cứu ra tới che đại dịch. Đại thiếu, năm trước ngày trước ngài không phải mới dùng quá sao? Tối hôm qua ra điểm ngoài y muốn nước thuốc trước tiên mất đi hiệu lực, Lão đại, ra chuyện gì nha, thế nhưng làm ngài cả đêm không thấy càng Mỹ. Nhan thu khả băng mắt níu lại, nhàn nhạt mà trừng mắt nhìn hỏi chuyện nhan tiếu cô gái nhỏ liếc mắt một cái, cắn răng nói, Mỹ. Không không không, ha ha, lão đại là càng tuấn. Ừ, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười ngoan ngoắn lại lặng lẽ sát mồ hôi lạnh mô tất, nhan thu khả đi đầu hướng ra phía ngoài đi đến, đồng thời nói, kia trò chơi các ngươi hảo hảo thể hội hạ, bên trong cất giấu không ít hảo công pháp, chỉ xem các ngươi có thể phát hiện nhiều ít. A. Đoàn trưởng, thật vậy chăng? ân hảo hảo chơi, có cái gì ý tưởng liền cùng nở tờ cờ tâm sự, biết cái gì cũng không cần ngoại chuyện, người một nhà cũng không thể nói rõ. A. Vì cái gì? Không nghĩ bị phong hào liền không cần nhiều lời. Lão đại, ngài nói như vậy không có việc gì sao? Ta nói gì đó? Một đám các thiếu niên hết trô nói rồi, lão đại rõ ràng nói rất nhiều, nhưng đều không có nói trọng điểm, nàng đây là toàn trò chơi thiên hạ lỗ hồng, đánh gần cầu A. Nhan Thu Khả gợi lên khỏe môi, lôi ca đều là nhà nàng, lời này nếu là đổi cá nhân tới nói như thế, thượng tuyến tình hình lúc ấy nhận được cảnh cáo thông chi đi. Đúng vậy chủ nhân, lôi ca, chúng ta bộ dáng biến hóa đại sao. Nhẹ nhàng đảo qua tóc mái, Nhan Thu Khả ở trong lòng hỏi lôi ca, nàng chính mình dùng tinh thần lực xem quá, không cảm giác biến hóa có bao nhiêu đại, nhưng chính mình bên người tiểu đồng bọn đều có thể nhìn ra tới, kia người ngoài khả năng xem ra, nàng biến hóa lớn hơn nữa đi. Chủ nhân thể chất đột phá tới rồi 2E cấp, thân thể từ hôm nay trở đi bắt đầu bình thường phát dụng, tu vi đột phá tới rồi 3E cấp, trong cơ thể toàn hệ dị năng thay đổi thành căn nguyên tri lực, thỉnh chủ nhân chú ý hạ, căn nguyên tri lực liền tính là 3E cấp, cũng là có thể so C cấp vi lực, hiện tại ngài còn không thể hảo hảo phát huy căn nguyên tri lực, ngài yêu cầu thời gian giải luyện tập Nói cách khác, ta hiện tại ở bên ngoài tốt nhất không cần sử dụng dị năng. Chủ nhân, ngài trong cơ thể không có dị năng, khí kình cũng đã không có. Chỉ có căn nguyên tri lực, tuy rằng vẫn là như toàn hệ giống nhau, sở hữu hệ ngài đều có thể sử dụng ra tới, nhưng bản chất là bất đồng. Nhan Thu khả nghe vậy như suy tư gì mà hiếp lại mắt đi vào phòng học sau, ở trong lòng nói, xem ra ta muốn tìm thời gian hảo hảo xem xem không gian truyền thừa. Đúng vậy chủ nhân, ngài làm căn nguyên không gian người sở hữu, ngài nên học tập chính là căn nguyên tri lực công kích kỹ năng. Nói như vậy ta trước kia học những cái đó đều không có dùng sao. Không, chủ nhân. Những cái đó đối ngại tới nói là cơ sở Nhan thu khả ở trong lòng đưa lên một cái xem thường Những cái đó nếu là cơ sở Không biết cửu cấp văn minh cùng tu chân giới sẽ có bao nhiêu anh hùng hảo hán khóc đã chết đi Cũng liền lôi ca gia hỏa này có thể như thế lãnh ngạnh trần thuật nhượng lại biết giả đều sẽ chứng đau nói đi Chủ nhân, những cái đó công pháp cùng ngài nên học căn nguyên truyền thừa so sánh với Chỉ có thể xem như cơ sở Căn nguyên không gian thực như sao cửu cấp văn minh chung có một ít vũ trụ căn nguyên chi lực ghi lại Hơn nữa ngài ngày hôm qua chuyển cho ta những cái đó tin tức, lôi ca sửa sang lại hạ, căn nguyên tri lực tu luyện như dị năng giống nhau ngài dựa bản năng tu luyện liền nhưng, mà khắc còn cần ngài đem phong ấn tại trong đầu những cái đó tin tức khởi bỏ sau, lôi ca mới có thể cấp ra càng nhiều phân tích kết quả. Giữa trưa sau khi trở về, ta sẽ khởi bỏ những cái đó chuyển thừa tin tức. Một buổi sáng khóa sau khi kết thúc, nhan thu khả làm nhan khỉ bọn họ kia mấy cái tổ trưởng xem trọng tinh sĩ chiến đoàn người sau, trực tiếp về tới chính mình phòng. Vào không gian liền bắt đầu xem xét khởi về không gian chân chính truyền thừa, đương nhìn đến những cái đó truyền thừa khi, nhan thu khải hàm răng ngứa rất muốn đem kia đã biến mất ý thức thể lại làm ra tới thiêu nó cái 10 ngày 10 đêm. Nàng là thật sự bị kêu ý thức hố hảo thảm. Nếu không phải phía trước nàng có lôi ca ở, lôi ca lại cho cái nàng cái tốt kiến nghị, làm nàng dựa vào bản năng tu luyện dị năng, mặt khác công pháp chỉ có thể đường phụ trợ tới tu luyện. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 219 nơi nơi đều là nguy hiểm vật canh một nàng nếu là không có lôi ca ở nàng bình thường dị năng giả cái loại này tu luyện cuối cùng kết cục chính là cấp cái kêu ý thức thể dưỡng thành một cái không gian liền nhân phương pháp tu luyện không đúng mà nổ tan xác mà chết cái kêu ý thức thể thật đúng là hảo thủ đoạn chuyển cho nàng chuyển thừa đều là hữu lực không gian trưởng thành hữu lực tẩm bổ nó kêu ý thức thể còn hảo phía trước nàng vẫn luôn đoán niệm chính mình thân cao quá lùn đem phần lớn tâm tư cùng tinh lực dùng ở tăng lên thể chất cùng cơ giáp học tập thượng năng cũng là học nhiều, học tập, còn đã thói quen như sống ca nói như vậy bản năng tu luyện, ngược lại không tu luyện không gian truyền thừa, mới tránh được một kiếp. Chủ nhân, Lôi ca hiện tại đem trong trò chơi Ma Huyễn Sư tổ hợp kỹ năng sửa chữa hạ, kết hợp ngài truyền thừa, số liệu hóa công kích kỹ năng, ngài liền có thể đến trong trò chơi luyện tập. Ân, Lôi ca phiền toái ngươi. Chủ nhân, ngài không thể đối Lôi ca như thế khách khí. Nhan Thu khả thấp thấp cười, lắc đầu, không có lần sau. Chủ nhân muốn nói đến làm được Lôi ca giả thuyết thể xuất hiện ở nhan thu khả bên người, như nàng vốt ve tiểu thiên hồ giống nhau vốt ve nàng đầu nhỏ, nghiêm túc mà tiếp tục nói, chủ nhân nhớ kỹ ngài thân phận, ngài là lôi ca chủ nhân, vinh viên chủ nhân. Đã biết. Nói đến này, nhan thu khả nghĩ tới cái gì hỏi, lôi ca, giáp mang để chỗ nào, như thế nào vẫn luôn đều không có tìm được. Chủ nhân, giáp mang bị ta khóa ở mật mã dương nội, việc này vốn dĩ tưởng chờ kiểm chứng sau lại cùng ngài nói. Sao lại thế này? Giáp mang số hiệu biên trình không đúng, không phải nguyên bản kêu bộ. Khi nào phát hiện, chính là lần này cho nó tiến hành lần thứ 3 sắc ngoài tiến hóa khi, chiến giáp tiến hóa sau, cùng chí nào phát sinh nhỏ bé bài xích, có thể bị lôi ca người chân Quý Trang bị sao có thể sẽ ra loại này vấn đề. Nhan thu khả thăng cấp tới rồi e cấp, vì an toàn của nàng, lôi ca tự nhiên liền phải cấp chiến giáp tiến hành lần thứ 2 tiến hóa, không nghĩ tới ở tiến hóa khi đã xảy ra không nên xuất hiện vấn đề. Đối chủ nhân bảo hộ quá độ lôi ca tự nhiên sẽ không làm bất luận cái gì khả nghi chi vật uy hiếp đến chủ nhân nhà mình, lập tức liền đem giáp mang trí nào khóa tới rồi cao cấp nhất mật mã dương trùng, liền tính giáp mang trí nào không có vấn đề, lôi ca ở xác định trước, nó là sẽ không lại đem nó ăn. Hồi chiến giáp thượng, không chỉ là như thế, hiện tại lôi ca có chút trông gà hoa quốc, ngân mang, kim mang, lôi mang, chiến mang nó cũng chưa bùng thà, tất cả tại nó một lần nữa toàn diện kiểm tra giữ gìn trùng, nếu không... Liền lần này cùng Nhan Thu Khả có linh hồn trói định chúng nó như thế nào sẽ không cảm giác được Nhan Thu Khả xảy ra chuyện khi tinh thần lực dao động. Cho nên nói, Nhan Thu Khả vẫn luôn cho rằng chiến mang cùng lôi mang là chờ thời trung, căn bản chính là cũng bị lôi ca nhốt trong phòng tối, cũng không biết lôi ca gần nhất có phải hay không đối phòng tối yêu sâu sắc, đem mấy cái xem như đồng loại đều cấp nhốt trong phòng tối. Rõ ràng phía trước còn cùng Nhan Thu Khả nói, chờ nàng ở thế giới giả thuyết dùng cơ giác ghi, liền có thể dùng lôi mang giả thuyết thể. Lôi mang chí nào đến lúc đó cũng sẽ tiến vào thế giới giả thuyết cùng nàng cùng nhau ma hợp. Lời này mới nói xong cùng ngày không quá một giờ liền đem nhân ra lôi mang nốt trong phòng tối, đáng thương lôi mang còn chờ cùng chủ nhân nhà mình cùng đi trên chiến trường giết địch kia. Nhan thu khả biết lôi ca làm gì cũng có chút giở khóc dở cười, nàng gần nhất là không có thời gian ở thế giới giả thuyết dùng lôi mang luyện tập cơ giáp thao tác, phòng trừng lôi ca chính là biết việc này, mới không có lập tức liền nói cho nàng việc này đi, chứ không nói giáp mang. Nàng đối mặt khác mấy cái trí não vẫn là có cảm tình, chúng nó đối nàng tới nói chính là đồng bọn, đối vốn là không có trí tuệ giáp mang, nàng cảm giác nhạt nhạt, đến bây giờ cũng chỉ là ở địa cầu làm nhiệm vụ khi. Dung qua nó, chủ nhân, ngài cảm giác là có dự phán năng lực, hết thể với bản tâm hành sự liền có thể. ân đối với nói biến mất liền biến mất lôi ca giả thuyết thể, nhan thu khả là sớm đã thành thói quen, đối với không gian truyền thừa thượng, tu luyện này đây bản năng. Hiện tại công kích kỹ năng cũng có lôi ca giúp nàng số liệu hóa đến trong trò chơi, nàng vẫn là trong trò chơi vấn luyện sau lại bắt đầu ở trong không gian luyện đi, thật không nghĩ tới căn nguyên tri lực uy lực là đại, nhưng đối chưa từng có luyện tập quá nó công kích kịch bản nàng tới nói, chính là trẻ con cầm đem thần khí, lộng, không hảo trước bị thương chính mình. Tới rồi ba e là là người kinh hỉ nhưng hiện tại căn bản là không thể bên ngoài sử dụng căn nguyên tri lực cũng là làm nàng bất đắc dĩ thực, hiện tại nàng cũng minh bạch. Vì sao nàng sở hữu tu vi đều sẽ đồng bộ thăng cấp, trước kia ai gặp qua thuật đấu vật có thể bởi vì dị năng thăng cấp cũng thăng cấp. Lôi ca, người ở trong trò chơi, đem căn nguyên tri lực thay đổi thành các loại nguyên tố lực hòa khí kính sử dụng pháp cũng số liệu hóa hơn nữa ta ma huyễn sư thượng đi. Chủ nhân, như vậy, ngài tu luyện lên sẽ chậm hơn rất nhiều, không quan hệ sao. Ta lại không phải đi thật sự vì chơi, hơn nữa đi. Tốt. Dị năng là vũ trụ căn nguyên tri lực phân hóa xuất hiện các loại khác hệ năng lượng cụ hóa Nếu nói trước kia Nhan Thu Khả xem như cơ bản toàn hệ dị năng giả, hiện tại Nhan Thu Khả dùng căn nguyên chi lực cũng làm thay đổi da mị hoặc, che giấu, phân giải chờ những cái đó đặc tu loại dị năng tới, chỉ xem nàng có hay không tâm tư đem chính mình căn nguyên chi lực dùng để luyện tập những cái đó phân tạp dị năng loại chúng. Có loại đồ vật kêu thói quen, đã đối cơ bản toàn hệ dị năng thập phần thượng thủ Nhan Thu Khả thật đúng là không nghĩ tới, làm chính mình trở thành vạn năng loại dị năng giả. Căn nguyên không gian truyền thừa đồ vật thực tạm cũng rất nhiều thật giống như là nó từ đại vũ trụ kêu nghe tới chuyện xưa giống nhau, đông một đoạn lịch sử, tây một đoạn điển cố, nhan thu khả minh bạch đây là nó dung hợp những cái đó vô chủ không gian sau tiếp thu chúng nó ký ức hỗn hợp ở bên nhau nguyên nhân, mà về đối căn nguyên không gian sự, lại là thiếu đáng tiếc, chỉ có công kích kỹ năng, thay đổi dị năng phương thức, cùng không gian cơ bản tin tức, hiện giờ nàng là chân chính cùng. Không gian dung hợp đi. Chủ nhân, nguyên bản ngài liền cùng không gian là chính thức dung hợp, Cái kiểu ý thức thể sở dĩ dùng ngài bộ phận linh hồn làm vật dẫn, chính là nguyên nhân đó là cùng ngài cùng nguyên, có thể ở cuối cùng ngài biến mất khi thay thế được ngài trở thành tân chủ nhân. Ly Miêu đổi thái tử. Không, là phân hồn đổi chính hồn mới đúng. Giả thuyết thể trích tiên Mỹ Nam lại lần nữa xuất hiện, lúc này trên tay hắn đã nhiều bộ chiến giáp, rất giống là nguyên lai giáp mang, cái này làm cho nhan thu khả có chút nghi hoặc mà nhìn về phía lôi ca. Chủ nhân thử xem còn vừa người sao. Hiện tại này chiến giáp đã không có trí nào bộ phận, lôi ca cải tạo hạ chỉ có thể phát huy nó lần thứ 2 tiến hóa sau 7 thành lực phòng ngự cùng lực công kích. Nhan thu khả bất đắc dĩ mà vô chán, nhà nàng lôi ca như thế nào chính là lào ý nghĩ đem nàng trang bị đến tận giang A, nàng ở trường quân đội nội, lại không có bất luận cái gì nguy hiểm, nó có phải hay không quá cẩn thận. Chủ nhân, lôi ca chỉ là trước chuẩn bị. Ta đã biết, nhan thu khả điểm đánh chiến giáp thượng trung tâm nút, lần thứ 2 tiến hóa sau đã là Lam Hồng giao nhau chiến giáp. Như lưu quang giống nhau hóa giải một lần nữa ở nhan thu khả trên người lắp giáp hảo, như thế phương tiện mặc vào cởi, nàng là thực vừa lòng, bất quá đối với nó rất giống địa cầu phương Tây võ sĩ áo giáp hình thức, nàng là có chút không hài lòng. Không có vấn đề. Nghe được Lôi ca nói, nhan thu khả lập tức lại điểm hạ trung tâm nút, làm chiến giáp tự động từ trên người bóc ra sau hỏi, Lôi ca, ta cùng giáp mang có linh hồn trói định, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Chủ nhân, đây cũng là Lôi ca phân tích không ra địa phương trừ bỏ chúng ta ngoại, Lôi Ca tinh người là không có chế tạo ra mặt khác có thể tiến hành linh hồn trói định hoặc khế ước trí não, nhưng nếu giáp mang không có vấn đề là sẽ không phát sinh chiến giáp cùng trí não bài xích mới đúng. này đó không ở Lôi Ca cơ sở dữ liệu người trong tin tức, Lôi Ca chỉ có thể một lần nữa nghiên cứu phân tích. Lôi Ca, người đem giáp mang khóa, như thế nào nghiên cứu? Nó có hay không uy hiếp ta không biết, nhưng nó hiện tại cùng ngài có linh hồn trói định, vì không có ngoài ý muốn, chỉ có thể đem nó khóa chủ. Nhan Thu khả nghe thế, có chút minh bạch, linh hồn chói định chung, nếu giáp mang hủy hoại hoặc tự bạo, sẽ làm linh hồn của nàng đã chịu một ít thương tổn, bất quá, như vậy thương tổn không lớn, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục Đối lôi ca nói, nàng hiện tại còn chỉ là trẻ nhỏ, tuyệt đối không thể chịu một chút không cần thiết thương tổn đi. Nhìn lôi ca thu chiến giáp lại biến mất, Nhan Thu khả đột nhiên phát hiện nàng cho lôi ca có thể tự do quay lại không gian quyền hạn sau, nó đến là thích dùng giả thuyết thể ở không gian nội đi lại. Chủ nhân chỉ có một người ở không gian nội không tốt. Nhan Thu Khả phiên trận trắng mắt, nhắm mắt lại, lại lần nữa trực diện toàn bộ không gian, cảm giác hiện tại không gian tiến tới biến hóa, lần này nàng phát hiện không giống nhau địa phương, nguyên lai trở thành không gian vạn năng chủ thần, bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa đều trốn không thoát nàng cảm giác, lần này chính là âm dương lý hỏa ở nàng không gian nội đều đã chịu hạn chế, xem ra phía trước có kêu ý thức thể phân ra nàng linh hồn một bộ phận nguyên nhân, làm nàng vẫn là khiên quyết. Một ít khống chế quyền a Ngài thiếu truyền thừa, làm nơi này vương, ngài đại ơn ném. Lôi ca giải thích làm nhan thu khả thực nhận đồng, nếu là hiện tại làm nàng đối phó tam hỏa, nơi nào sẽ như nguyên lai như vậy khó gặm, liền tính không thể luyện hóa chúng nó, đem chúng nó ném ra không gian hiện tại nàng là có thể làm được, mà hiện tại âm dương ly hỏa đối nàng tới nói cũng coi như không thượng bom hẹn giờ, xem ra nàng không phải liền lôi ca số liệu hóa nàng những cái đó căn nguyên công kích kỹ năng khi, trước luyện hóa âm dương ly hỏa đi. Lần này Nhan Thu Khả căn bản là không có lại làm kia cố sức xâm những việc, trực tiếp là có thể dùng không gian nội pháp cắt gấp chế âm dương lý hỏa mạnh mẽ luyện hóa nó, cái này làm cho Nhan Thu Khả có loại xoay người hút hiệp đối phương sảng khoái, bất quá, nói thật phía trước chịu quá khổ, nàng đến là không, có để ý quá, không, có trả giá, từ đâu ra thu hoạch, nàng sẽ diệt kêu ý thức thể, nguyên nhân quá nhiều, dù sao nó là nàng đại thu địch nên bị giết cha đều không lưu. Lần này cường hãn xuất kích, Nhan Thu Khả chỉ dùng không gian nội một vòng Liền đem nguyên bản đối nhan thu khả tới nói là khó gặm thạch xương cốt cấp luyện hóa thành nàng căn nguyên tri lực chung một bộ phận. Lúc này nàng cũng phát hiện căn nguyên tri lực ưu điểm, vô luận cái gì năng lượng, đều có thể trở thành nàng căn nguyên tri lực chung một bộ phận. Liền như âm dương ly hỏa, nó không phải biến mất, nàng muốn dùng nó khi, là có thể đem nó từ căn nguyên tri lực chung rút ra, này tam hỏa đều. Là như thế, ai làm chúng nó cùng mặt khác nguyên tố bất đồng. Chủ nhân, ngài có thể lên cho chơi. Lôi ca người dùng bao lâu? Chủ nhân, ta là ở không gian nội biên trình số liệu hóa những cái đó kỹ năng. Nga Quá khứ Lôi ca là không thể mượn nhan thu khả trong không gian thời gian kém tiện lợi, hiện giờ Lôi ca rốt cuộc hưởng thụ đến này phúc lợi. Ra không gian, nhan thu khả trực tiếp nằm ở đổ bộ khoang nội, sờ sờ còn ở ngủ say trung tiểu thiên hồ, nàng dùng ý niệm khởi động đổ bộ khoang, nhìn thượng phóng trong suốt kim loại cái chẩm rãi cái hạ, đem nàng cùng ngoại giới ngăn cách. Lại lần nữa đi vào thế giới giả thuyết. Manh mội tử bề ngoài Nhan Thu Khả xuất hiện ở trò chơi trong đại sảnh, lần này cùng lần đầu tiên tới khi bất đồng, khi đó làm tay mới, nàng là ở đơn độc trò chơi trong đại sảnh, về sau nàng ở đến trò chơi đại sảnh, đó chính là công cậu cu, lúc này nàng xuất hiện đưa tới một ít ghé mắt. Chấp chấp manh manh đắt mắt to, Nhan Thu Khả trực tiếp điểm tiến vào trò chơi thiên hạ, căn bản là không có xem những cái đó còn dừng lại ở trò chơi trong đại sảnh người chơi, trò chơi đại sảnh, đó là sở hữu người chơi công khai giao lưu chỗ. Nàng nhưng không có hứng thú cùng người ngoài huyên thuyên, nói bắt quái. Nhan thu khả lần trước hạ tuyến khi giả thiết tại châu Âu cho nên đương nàng xuất hiện trong trò chơi khi vừa vặn đối mặt một con 32 cấp ma vườn thú. Đây là một loại cùng loại viên hầu ma thú, da dày, huyết hậu, động tác nhanh ngậy, tốc độ lực lượng thêm thành ma thú. Đối với 29 cấp nàng tới nói, gặp gỡ đối thủ. Làm nàng không rõ chính là, nơi này nàng hạ tuyến trước vẫn là mê hùng thú địa bàn như thế nào hôm nay liền chạy tới một con ma vườn thú. Xem ra thứ này lại là chỉ tới thoán môn, còn không đợi nhan thu khả náo động mở rộng ra, hệ thống nhắc nhở liền tới rồi. Đinh! Người chơi mạc ly thỉnh chú ý, có một con ma vượn thú vào nhầm mê hùng thú địa bàn, thỉnh ngươi đem nó xua đuổi ra này khu. Nghe được xua đuổi hai chữ, nhan thu khả hết trô nói rồi, xem ra nàng đây là gặp gỡ tùy cơ nhiệm vụ, mà này chỉ ma vượn thú là không thể giết chỉ có thể xua đuổi. phiền thoái! Lầm bẩm tự nói một câu, nhan thu khả phiết phiết cái miệng nhỏ. Trước cớ là mở thương thành, ở bên trong tìm được rồi dẫn thú pháp bảo chi nhất, thú thú đồ ăn, ma vượn thú cùng viên hầu có chút rất giống thói quen, đồ ăn càng là giống nhau, nàng ba lô cùng không gian nội đều không có loại này thú thú đồ ăn, chỉ phải mua một phen chuối, lại mua câu cá côn sau, đem chuối ở ma vượn thú phát hiện khi, nhanh chóng mà buộc ở cá tuyến thượng. Tránh ra vì chuối nhào lên tới ma vượn thú, nhan thu khả liền ở phía trước dẫn đường, như đầu tiểu cầu giống nhau, dẫn ma vượn thú ra mê vùng thú địa bàn. Đương nàng được đến nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành khi, tiêu cấp những cái đó tiền đồng còn không bằng mua câu cá côn mua nhiều, chỉ có thể nói nhan thu khả nhiệm vụ này bồi lớn. Nhiệm vụ này nếu là làm người chơi khác tới làm, tuyệt đối sẽ không lãng phí tệ tệ, bọn họ chỉ biết trước khiến cho ma vượn thú thù hận giá trị, lại mang theo nó rời đi. Nhìn chính ăn xong chuối ma vượn thú, nhan thu khả lập tức đem vừa mới tài học tập kỹ năng mới ném hương nó, đây là cho nhân già thú thú ăn ngon uống tốt sau, liền lập tức trở mặt muốn nhân ra mệnh tiết tâu à. Nữ nhân tâm thật là rất khó hiểu A. Đây là ma vượn thú bị ngược khi chết cuối cùng ý tưởng, đáng thương như nó như thế nào sẽ biết cho nó Mỹ vị nữ nhân, đó là đưa cho nó chặt đầu cơm A. Kỳ thật mô đã thành A phiêu ma vượn thú nên cười trộm, ngươi còn có cái chặt đầu cơm nhưng ăn, ngươi đồng bọn cùng mặt khác thú thú gặp gỡ nhan thu khả này tu luyện cùng, đó là chỉ có đương sống bia ngắm bị ngược chết kết cục. Như thế một so, mô A phiêu viên mãn, lập tức hóa thành số hiệu lại lấy tân sinh xuất hiện ở địa phương khác Sắc quái tay thiện nghệ nhan thu khả một buổi trưa không ở lại luyện tập những cái đó tổ hợp kỹ năng, thượng thủ học lên mau thực, chỉ vì căn nguyên tri lực tổ hợp khởi sở hữu nguyên tố thập phần đơn giản, ai làm chúng nó vốn là xuất từ một mạch, chờ nhan thu khả luyện tập căn nguyên tri lực thay đổi thành dị năng thuộc tính khi, liền có chút khó làm. Cao cấp hóa đương hàng cấp thấp tới bán đúng rồi xuẩn thấu hành vi, nhưng nhan thu khả vì không bại lộ chính mình chân chính thực lực, chỉ phải làm như thế, còn hảo nhan thu khả phía trước dị năng tinh thuần độ vốn dĩ liền rất cao hiện tại dùng căn nguyên tri lực thay đổi thành dị năng lượng, tự nhiên là tinh thuần thực, đến không cần lo lắng bị phát hiện bất đồng chỗ. Đương Nhan Thu khả soát quái tới rồi 35 cấp ghi, nàng rốt cuộc học tình tự do thay đổi dị năng phương pháp, nhìn xem chính mình vẫn luôn đều không có thí chơi qua dược sư cùng dị năng sư, lập tức nàng xem xét hạ các khu nhân số, nhìn đến 20 cấp ma thú kia khu nhân số nhiều nhất, nàng trực tiếp thay đổi trên người trang phục một thân tuyết trắng như tiên hoa lệ dược sư lên sân khấu, chẳng qua. Nếu nàng không phải đỉnh một chương manh muội tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, liền sẽ càng giống tiên nữ tỷ. Tỷ Dược Sư Thay đổi hảo Dược Sư tuyết y dì, nhan thu khả đỉnh một chương điểm mỹ đáng yêu lọ lì mặt mờ hảo như tiên về phía 20 cấp ma thú lánh địa mà đi, nàng mau chân đến xem những người khác là như thế nào sắt quái. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình là có chút nhàm chán, nếu là đổi thành là ngươi, ngươi cả buổi chiều đều ở sắt quái luyện tập kỹ năng chung, ngươi cũng sẽ cảm thấy trò chơi này còn không bằng không chơi đi vì có thể thể hội nơi này là trò chơi, tự nhiên liền phải làm chút cùng trò chơi có quan hệ sự, như hiện tại. Nhan Thu khả nhìn nàng mới đến nơi này, liền nhìn đến một cái làm nàng vâu ngữ hình ảnh, mộ 23 cấp chiến sĩ thế nhưng bị 20 cấp tiểu quái cấp háo đã chết, mẹ ơi, người rốt cuộc là huyết hậu cao phòng chiến sĩ, vẫn là huyết mỏng cao công dị năng sư nha, thế nhưng liền như thế bị mười mấy chỉ tiểu quái cấp quét sạch huyết treo. Nói đến vị nhân huynh này cũng là cái xui xẻo hoa, hắn là tới luyện cấp không sai. Nhưng hắn tới khi thế nhưng quên mang hảo hừng dược, chờ hắn soát quái đến một nửa khi, mới phát hiện ba lô nội liền phía trước dư lại một lọ hừng dược. Cái này làm cho thói quen một lần dẫn mười mấy quái hắn, chính là tưởng trở về thành đều phải thanh quái tài hành, nhưng hiện tại hắn chỉ có không đến 1 phần 5 huyết, dựa hắn hiện tại huyết giá trị muốn giết sạch này đó tiểu quái có chút khó, chỉ phải biên. Đánh biên lui, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hắn trước bị tiểu quái có thể diệt. Đang lúc hắn bất đắc dĩ mà muốn chết trở về thành khi, Liền thấy được một thân tuyết y hề váy dài dược sư xuất hiện, trời ơi, đây là hắn may mắn ngày đi, lập tức hắn cũng không trở về, liền điểm đánh quanh thân đối thoại cửa sổ hô lớn, tiên tử cứu mạng A, tiên tử cứu mạng A, cứu mạng A. Nhan thu khả nhìn trước mắt đột nhiên ở tử thi thượng toát ra tới cửa sổ, nhìn mặt trên văn tự, nàng thiếu chút nữa không cười phun, nàng đã sớm ở nhìn đến tử thi không có lập tức trở về thành khi liền minh bạch đối phương là nhìn đến nàng mới không trở về. Phải biết rằng chết trở về liền phải rớt một bậc kinh nghiệm, mà dược sư ở 15 cấp sau liền có sống lại kỹ năng, đây là thuần trò chơi kỹ năng. Liền tính trò chơi thiên hạ là có thể đương huấn luyện nơi game giả thuyết, nhưng nói như thế nào nó cũng là khoát trò chơi ra, không có khả năng sở hữu đồ vật đều là vì làm người ở chút bắt chước huấn luyện thành chuẩn bị, chính là kỹ năng cũng là không có khả năng như thế. Sở hữu mặt khác liền có một bộ phận thượng Minh sắc mà ghi rõ là trò chơi kỹ năng, đó là không cần luyện tập ra thuần thuộc giá trị, chỉ cần học tập yêu cầu dùng khi, trực tiếp dùng thì tốt rồi. Liên như này sống lại kỹ năng, học tập sau là một bậc, sống lại người sau có thể bổ hồi đối phương 30% kinh nghiệm, tới rồi hai cấp liền có thể bổ hồi 40% kinh nghiệm, 3 cấp là 60% kinh nghiệm, 4 cấp là mặt buồn chi 80 kinh nghiệm, mạng đến 5 cấp khi là có thể làm đối phương không xong một chút kinh nghiệm sống lại. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 220, Gặp gỡ người trong nhà, canh 2. 4 cấp là mặt buồn chi 80 kinh nghiệm, mãn đến 5 cấp thì là có thể làm đối phương không xong một chút kinh nghiệm sống lại. Muốn làm sống lại kỹ năng mãn 5 cấp, có cái tiền để chính là dược sư muốn tới 21 cấp, còn phải có 5 cái kỹ năng điểm đều thêm đến này sống lại kỹ năng thượng, vừa vận nàng vốn dĩ chính là ẩn tàng rồi cấp bậc làm những người khác cho rằng nàng là 21 cấp dược sư mới chạy tới này 20 cấp ma thu khu. Người chờ hạng, nhan thu khả nói, trước ném một cái quang cầu đánh chúng chỉ một tiểu quái. Đem nó dẫn hướng chính mình, trong trò chơi liền tính ngươi sớm thấy được ma thú, chỉ cần không tới gần nó đại khái là 10 mét khoảng cách, nó là sẽ không phát hiện ngươi. Hiện giờ nhan thu khả liền như giống nhau xa gần người chơi giống nhau, trước ném một cái lớn nhất khoảng cách xa công kỹ năng, dẫn tiểu quái một con một con dẫn lại đây dết sạch. Thuất, tiên tử A, ta chờ ngươi Nga. Mỗi chiến sĩ tạp quái đại hiệp rất là lý giải đáp lời sau, liền bắt đầu yên lặng mà nhìn nhan thu khả dẫn quái sát quái, đem hắn bên người tiểu quái một con một con mang đi Hắn minh bạch nhân ra đây là thật sự tưởng cứu hắn, nếu là như tưởng chơi thẳng hắn, chỉ cần lập tức sống lại hắn, liền hắn quanh thân kia mấy cái tiểu quái, có thể ở hắn bị sống lại sau, lập tức dây hắn. Ở tạp quái đại hiệp xem ra, dược sư liền ở là 15 cấp đi học tập sống lại kỹ năng, cũng sẽ không vô tư mà lại lãng phí 4 điểm kỹ năng điểm đi đem chi thăng cấp đến 5 cấp, loại này chỉ có thể cứu người ngoài, không giúp được chính mình kỹ năng, học được chính là tổ đội làm nhiệm vụ tình hình lúc ấy có người nguyện ý mang theo, nếu không. Không lực công kích, không tốc độ, không phòng ngự dược sư như thế nào sẽ có người đi tổ đến mang cùng nhau làm nhiệm vụ nha, ai không hy vọng tiểu đội cao thủ, càng nhiều càng tốt. Mà một bậc sống lại kỹ năng cứu sống người sau, sẽ chỉ làm ngươi huyết giá trị từ không gia tăng đến 3 điểm, liền kia 3 điểm huyết giá trị, có cái tiểu quái cho người một cái tắt liền lại lần nữa giây, hiện tại xem Nhan Thu Khả trước thanh tiểu quái, tập quái đại hiệp lập tức cấp Nhan Thu Khả đã phát trương thẻ người tốt. Ai thành tưởng, Nhan Thu Khả chỉ thanh một nửa tiểu quái khi Liền ném cái sống lại thuật đến hắn trên đầu, đương trưởng làm tạp quái đại hiệp thiếu chút nữa hối hận đưa lên thẻ người tốt sự, mà cũng vào lúc này, hắn kinh hỉ phát hiện, hiện tại hắn rất một bậc kinh nghiệm đã trở lại không nói, man huyết man lam, nhân ra tiên tử là năm cấp sống lại thuật nhà, chẳng lẽ chung giết một nửa liền cứu hắn. Man huyết sống lại tạp quái đại hiệp lập tức phản công hướng phía trước ngược hắn thực sản tiểu quay nhóm, ngao giống giống. Hắn muốn báo thủ A. Không có thiếu huyết nỗi lo về sau sau quái đại hiệp không mấy cái liền diệt hết dư lại tiểu quái, cười hì hì chạy đến nhan thu khả bên người lấy lòng nói, tiên tử mội mội nhà, đa tạ ngươi vừa mới cứu yêm, đại ca ra tới khi quên mang hồng dược, chờ dẫn nhiều quái khi mới phát hiện. Thứ này còn biết một cái chiến sĩ bị một đám chờ so với hắn tiểu nhân quái ngược treo là thực mất mặt sự, nói lời cảm tạ còn không quên giúp chính mình vãn hồi danh dự. Không cần cảm tạ, ta đi rồi. Nhan thu khả trở về cái đáng yêu tới cười. Lắc lác trên tay mang theo tam đối thiên sứ cánh màu bạc hoa mị trường trượng, đang chuẩn bị vây vây tay nhỏ hai bàn tay trắng rời đi nơi này khi, liền thấy kia đậu bức chiến sĩ đi theo nàng phía sau, làm như còn có cái gì lời muốn nói bộ ráng. Làm sao vậy? Cái kia tạp quái đại hiệp sờ sơ đầu, cười ngây ngốc nói, cái kia. Chúng ta có thể hay không thêm bạn tốt, về sau. Mặt sau hắn tuy rằng chưa nói, nhan thu khả lại là ở hắn xấu hổ biểu tình hạ đã hiểu, đây là nhìn đến nàng là 5 cấp sống lại kỹ năng. Muốn về sau lại treo liền cầu nàng tới cứu tiết tấu đi, nói thật, sống lại kỹ năng sẽ tới 5 cấp cũng không phải là nàng thánh mâu lãng phí kỹ năng điểm nguyên nhân. Đó là vừa vận nàng học cái thứ 3 ma huyện sư kỹ năng vừa lúc đối ứng dược sư cái thứ 3 kỹ năng thuần trò chơi kỹ năng sống lại thuật, ma Huyễn sư nàng đều luyện đến mãn 5 cấp, cái này tự nhiên cũng thành 5 cấp. Chính là dược sư sống lại thuật chi nhánh thêm huyết thêm làm hai cái tiểu kỹ năng, đều cũng là tự động cam chịu là 5 cấp. Việc này nếu là làm những cái đó lựa chọn dược sư trước nghiệp biết, nàng một cái kỹ năng điểm đều không có dùng ở dược sư kỹ năng thượng, đều đã học kỹ năng đều là mãn 5 cấp, tuyệt đối sẽ tiêu to này không khoa học đi. Phải biết rằng liền hiện tại dược sư thuần trò chơi kỹ năng thượng, nàng nếu là thật sự dùng 15 điểm tướng sống lại thuật, hồi huyết thuật, hồi pháp thuật đều điểm mãn 5 cấp, vậy chỉ có 6 cái kỹ năng điểm dùng ở mặt khác kỹ năng thượng, có thể làm như vậy, chỉ có đầu góc không linh quang tiểu bạch ngây ngốc đi. Thêm đi. Nhan thu khả không sao cả chỉ cần nàng đem đối phương phân đến thuần trò chơi nội người chơi khu liền sẽ không ảnh hưởng đến nàng bình thường bạn tốt biểu nói đến lôi ca trò chơi này chi tiết thượng đều làm cho như thế tinh tế thật không lỗ là siêu cấp trí náu nha tập quái đại hiệp nhìn không tới nhan thu khả trò chơi danh đành phải điểm đánh quanh thân nhân vật mới hơn nữa nhan thu khả bạn tốt đinh người chơi t quái đại hiệp mời người chơi mạc ly trở thành bạn tốt nhan thu khả điểm xác định sau tập quái đại hiệp thì h cười tiên tửội muội Ngươi dùng như thế nào cái như vậy trung tính hóa tên nha Nhìn một cái cái tên kia Nhan Thu Khả cười vô tội nói Lúc ấy không nghĩ nhiều tùy ý điểm hai chữ Liền thành như vậy Tập quái đại hiệp lại nhìn xem Nhan Thu Khả hiện tại kia trương manh mội tử mặt Lập tức nháy mắt đã hiểu Cái này người chơi đều là tùy ý lựa chọn nhân vật Căn bản là không có tinh tế lựa chọn chính mình trò chơi danh cùng bộ dáng Nhìn xem kia trương khuôn mặt nhỏ Bất chính hảo là trò chơi nhân vật cam chịu bộ dáng sao Hắn không biết muốn hay không cảm thán một cái Này trường vốn dĩ nên là đại chúng mặt, hiện tại ở trong trò chơi thật đúng là không có một trường nhà, nếu không, hắn cũng sẽ không ở lúc ban đầu khi không có phát hiện việc này. Nhan thu khả lúc ấy lười lựa chọn nhân vật bộ dáng, không thành tưởng, bởi vì nàng là trực tiếp dùng cam chịu tốt manh muội từ mặt, hiện giờ thế nhưng không có một nữ tính người chơi dùng, người đều có một loại thói quen, nhìn đến kia cam chịu tốt bộ dáng, liền sẽ cảm thấy khả năng sẽ có rất nhiều người dùng đi, đặc biệt là nữ tính người chơi nhưng không nghĩ đỉnh một chương đại chúng mặt, đến chỗ nào đều có cùng chính mình giống nhau song bào thai, tâm bảo thai, bốn bào thai tồn tại. Liên bởi vì như vậy, Lôi Ca thiết kế ra tới lúc ban đầu cam chịu nhân vật dung mạo, tại đây trong trò chơi, ngược lại cơ hồ là không có, còn hảo Lôi Ca là sẽ không để ý việc này, nếu không nhất định sẽ than dài một đám không ánh mắt các người chơi, nhìn xem liền chủ nhân nhà nó ánh mắt bình thường nhất, phẩm vị cao, phải biết rằng nó thiết kế ra tới tốt nhất chính là nhân vật lựa chọn khi cam chịu dung mạo. Cũng là Nhan Thu Khả hiện tại là tiên nữ phong lọ lì mặt mới không có làm người có kinh diễm cảm giác, nếu là thay nàng không gian nội kia bộ Tuyết Hồ bộ hoặc Phấn Thảo bộ, tuyệt đối sẽ manh phiên sở hữu người chơi. Hơn nữa bạn tốt tạp quái đại hiệp phát hiện hắn vẫn là nhìn không tới đối phương cấp bậc, có chút buồn bực mà tưởng, này tiên tử muội muội thế, nhưng đem chính mình tin tức toàn bộ toàn diện ẩn tàng rồi nha, thật là, như thế nào ngay cả bạn tốt đều không cho biết ta. Nhan Thu Khả như thế nào sẽ làm người khác biết nàng một chút tin tức, nếu là bại lộ nàng hiện tại cấp bậc Đều không cần đoán liền sẽ biết nàng là cái kia đại thần. Hiện tại trong trò chơi cấp bậc tối cao mới 25 cấp được không? Này cùng nàng nhưng có 10 cấp chi kém. Mà cái kia 25 cấp nàng còn nhận thức. Đúng là nhà mình mô đấu. Ở nhan thu khả vô tình nhìn đến anh hùng bằng khi. Nhìn kêu bá chiếm trước 100 danh người danh. Làm nàng vâu ngữ nhìn trời đã lâu. Nàng đến không phải đối đầu. Một cái biểu hiện là nặc danh mô đại thần cảm thấy như thế nào. Không bại lộ ra tên nàng vốn chính là nàng mớn. Nàng vâu ngữ chính là... Tâm bọn họ một đám sử dụng trò chơi danh, chấm dung bọn họ cũng là, một đám đều là sợ người khác không biết bọn họ là tinh sĩ chiến đoàn giống nhau, tất cả đều trói lọi đỉnh ở trên đầu cho đại gia xem à. Mà lại nhìn nhìn trước trăm người anh hùng, không nghĩ tới nhà nàng đám kia đồng bọn thật đúng là cấp lực, thế nhưng chiếm 8 phần vị trí. Cáo biệt tạp quái đại hiệp, đối phương không có hồng dược cũng muốn trở về thành, tự nhiên sẽ không đuổi theo nhan thu khả chạy, vốn di tiếp tục nơi nơi nhàn nhã dạo quá một cái lại một cái người chơi soát quái chỗ nàng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trở về thành hạ, vừa vận nhận được trước mắt tới nói là cái thứ nhất bạn tốt tạp quái đại hiệp tư quy. Tiên tử muội muội, muốn hay không tới soát phó bản, ma quái chi cảnh, bên trong có hảo trang bị nga, ngươi xem, ngươi xung tệ mua trang bị nhiều lãng phí nha, nếu là ở phó bản soát, cũng là có thể soát đến thực tốt trang bị, ta hiện tại dùng đều là ở phó bản nội soát, mới không có lãng phí đồng liên bang. Nhan Thu Khả vô ngữ nhìn trời, nàng thật sự không có lãng phí đồng liên bang a. Nàng là trò chơi thiên hạ số một đại thần, như thế nào sẽ chính mình xuất tiền túi trang bị chính mình, nàng cũng không phải là những cái đó ái mị nữ sinh, tiến vào trò chơi sau chuyện thứ nhất, chính là đem trò chơi thương thành nội những cái đó tinh mị trang phục đều mua một bộ. Nếu không phải biết việc này, nhan thu khả cũng sẽ không ăn mặc hoa lệ bản trang phục nơi nơi nhàn nhã. Bất quá, đối phương nói phó bản, nàng thật đúng là không có đi qua, nghe nói ở nơi đó luyện cấp muốn so tại giã ngoại tìm ma thú muốn tăng lên mau còn sẽ có kinh hỉ ngoại ý muốn tiểu bột tuân ra trang bị hoặc mặt khác đồ vật mà vài thứ kia cũng không phải muốn chính mình đi nhặt, hệ thống sẽ căn cứ tiểu đội thành viên làm ra cống hiến độ tới phân phối, như nàng như vậy dược sư, tự nhiên không phải cao công nhân sĩ, nhưng nếu nàng làm vũ em biểu hiện thực hảo, liền tính ở phó bản một cái quái, đều không có đánh quá, lại bảo đảm tiểu đội các thành viên hậu viên, cũng là có cống hiến độ. Nga, chớ hạ, ta đang muốn trở về thành. Tốt, ta đi tổ người. Ở ma quái chi cảnh nở tờ cờ nơi này chờ ngươi. Ân, đã biết. Nhan Thu khả trở về câu này, liền điểm trở về thành, tại dã ngoại là có hai loại phương thức trở về thành, đệ nhất loại chính là dùng truyền tống quấn, như vậy liền sẽ bị truyền tống hồi chủ thành, nhưng nếu là trực tiếp điểm hệ thống trên bản đồ trở về thành, vậy có thể trực tiếp trở lại khoảng cách ngươi gần nhất thành chỉ chung. La Lân trong thành bạch quang chợt lóe, một thân tuyết y lì yển nhan thu khả liền xuất hiện ở trên đường cái, nhìn chung quanh người đến người đi bên trong thành. Nhan thu khả ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nàng ở ngoài thành đãi có chút lâu rồi, ngày hôm qua vô luận là chủ thành, vẫn là nơi này, nàng tới là có thể nói là thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Nơi nào xem đến trừ nàng bên ngoài người A? Hiện giờ là 20 cấp mãn thành chạy, thập cấp nhiều như cậu A. Ai sẽ nghĩ đến, như thế đáng yêu manh mội tử, cười như vậy điểm Mỹ trong lòng cũng đã chửi thầm phun dầm gì N phiên. Đi vào ma quái chi cảnh N tờ cờ chỗ khi. Nhan Thu Khả ánh mắt đầu tiên nhìn đến không phải tìm nàng tới tạp quái đại hiệp, mà là một đám đỉnh đầu thanh long 20, bạch hổ 20, chu tước 20, huyền vũ 20, bạch trạch 20 các người chơi, lập tức nàng có chút vựng đầu, nàng nhưng không nhớ rõ nhà mình chiến đoàn có nhiều người như vậy nha, nhìn nhìn lại mang theo bọn họ thật đúng là nhà mình mổ mấy chỉ khi, nàng liền càng tò mò, như thế nào liền toát ra nhiều như vậy. Tiên tử muội muội, ngươi tới này, chúng ta cùng tinh sĩ chiến đoàn tổ. Nga. Nhìn nhảy ra đám người chạy tới tìm nàng tạm quái đại hiệp, Nhan Thu Khả chấp chớp mắt hỏi, "Bọn họ đây là?" "Ha ha, tiên tử muội tử không biết sao?" Nhan Thu Khả ngoan ngoãn gật đầu, nàng thật đúng là không biết bọn họ đây là chạy này tới làm gì, nàng là thấy được kia Thanh Long Hàn, Để sĩ Hạc, vị thổ chí, Mão Nhật Kê, Kỳ thủy báo, Bạch hổ Ilya, Bạch hổ Mẫn, Bạch Trạch Diễm, Tứ thiếu tinh địch, biết đó là nhà mình tiểu đồng bọn, không biết bọn họ mang theo một đám nàng không quen biết, đây là mở hộp vẫn là mở hộp nha?" Bọn họ đều là tinh sĩ chiến đoàn chính thức thành viên hoặc quan sát kỳ các thành viên, tiên tử mội muội người cũng không nên xem thường này tinh sĩ chiến đoàn, bọn họ là chúng ta đệ nhất quân giáo nhất hỏa chiến đoàn, bọn họ mới đến trường quân đội, liền có vinh quang cùng bạo sư hai đại chiến đoàn cái bọn họ Nga, hiện tại đệ nhất quân giáo rất ít có chiến đoàn tưởng trêu chọc bọn họ. Cảm giác đỉnh đầu bay qua một đám quạ đen, nhan thu khả không nghĩ tới, nhà nàng chiến đoàn là như thế này hỏa, mà thứ này đến bây giờ đều không có nói đến trọng điểm Quân Hảo cũng làm nàng đã biết một ít việc, nhưng cái đó Thanh Long 20 gì, nguyên lai like là đám kia còn ở quan sát kỳ xin giả nha. Bọn họ đây là soát phó bản nha, tinh sĩ chiến đoàn không tới 20 cấp đều ở chỗ này soát phó bảng, một là vì nhanh chóng thăng cấp, hai chính là vì soát trang bị. Nga. Đúng lúc này, Nhan Thu khả nhận được mời nàng nhập đội nhắc nhở, nàng xem xét liếc mắt một cái tạp quái đại hiệp đỉnh đầu đội danh, thăng cấp đánh quái tiểu đội, lập tức liền điểm đồng ý, đương tổ hảo đội sau, Nàng nhìn nhìn đội chung đều là ai khi, có chút lại hy vọng tiền, bạch trạch diễm, tứ thiếu tinh địch đều tại đây tiểu đội, mặt khác mấy cái chính là bạch trạch 20, vừa thấy liền biết, này hai chỉ mang theo bọn họ xem trọng dự bị thành viên tới ma hợp thêm luyện cấp. Đến nỗi người ngoài, cũng liền một cái nàng, một cái tạp quái đại hiệp, còn có một cái là u u tiểu thảo, nhìn nhìn đối phương tin tức, nàng lại lần nữa tưởng phun, không nghĩ tới u u tiểu thảo là cái bề ngoài như con người rắn giỏi cao lớn thu kệnh giống nhau thích khách. Này thật là hủy nàng tam quan A, thích khách hình tượng trong lòng nàng suy sụ. Nhìn nhìn lại nhà mình cùng chuẩn đoàn viên nhóm, bộ dạng không tồi, chức nghiệp cùng bộ dạng cũng đối thượng, còn hảo còn hảo, tư tưởng còn đều là bình thường, không có kỳ ba lại đến kích thích nàng. Nhan thu khả này vẫn là lần đầu tiên đứng bên ngoài người góc độ tới xem nhà mình các bạn nhỏ, nhìn bọn họ tuy rằng tổ ba cái người ngoài, lại rõ ràng xem ra, kia bảy người mới là chân chính một đội người, bọn họ ôm đoàn thực, hành động đều thập phần ăn ý. Xem ra ngày này nhiều, nhà mình tiểu đồng bọn cùng quan sát kỳ kêu 100 nhiều người ở chung không tồi. Thăng cấp đánh quái tiểu đội đều lại đây, chúng ta muốn vào phó bản. Nhàn thu khả phát hiện nói chuyện chính là Bạch Trạch Diễm, cơ mở đội viên danh sách lại nhìn hạ, đội trưởng là Tứ Thiếu Tinh Địch, Sáo là Ôn Hòa, lại rất thiếu cùng người ngoài nói chuyện. Xem ra tiểu băng nhân diễm nhà đầu là làm đội nội lên tiếng giả, nha đầu này là băng hoa, nhưng lại cũng là cái tiểu làm nhảm. Điểm đánh ma quái chi cảnh nợ tờ cờ. Toàn bộ thăng cấp đánh quái tiểu đội liền tiến vào phó bản, tới trước nhan thu khả liền biết cái này phó bản nội tối cao đại bột là 27 cấp, tiểu bột là 25 cấp, tiểu quái đều là 20 cấp đến 23 cấp, tiểu quái cùng giã ngoại tiểu quái công phòng không sai biệt lắm, cấp kinh nghiệm cũng là giống nhau, vấn đề liền ra ở những cái đó bột trên người, toàn bộ ma quái chi cảnh nội, có 5 chỉ tiểu bột, không cần thấy bọn nó là 25 cấp, công kích cùng phòng ngự huyết độ dày, đều là thêm thành. So với bình thường 25 cấp quái phải mạnh hơn tăng thành, mà đại bột liền cường đại năm thành, chúng nó cấp kinh nghiệm cũng là rất nhiều. Nói cách khác tiểu buột có thể so 28 cấp quái, này đối một đám đều là 20 cấp tả hữu người chơi tới nói, nghị thông suốt quan không dễ dàng như vậy. 21 cấp dược sư kỹ năng không nhiều lắm, một cái đơn công, một cái phòng ngự, một cái trị liệu, một cái sống lại, một cái hồi huyết, một cái hồi pháp, sau ba cái đều là thuần trò chơi kỹ năng, từ này liền có thể xem ra quan hệ dị năng, giả, giai đoạn trước lại thực phía nha. Liền nói kia chỉ liệu, đúng là quan hệ trị liệu năng lực, trong trò chơi, bị thương người như thế không cần dược sư trị liệu, liền phải dùng khôi phục dược, chờ miệng vết thương chính mình hảo, vậy muốn giống trong hiện thực giống nhau, thời gian tương đối lâu rồi, nếu không, liền phải chờ thăng cấp khi thân thể tự nhiên khôi phục đến tốt nhất thời kỳ. Các người ba cái cùng hảo, không cần tụt lại phía sau. Nhan thu khả có chút hết trô nói rồi, này tiểu nha đầu bỏ thêm bọn họ ba con. Chính là mang theo chơi sao Lập tức nàng trực tiếp dùng phòng ngự kỹ năng Cấp 10 người đều bỏ thêm cái 5 cấp quang chi phòng ngự Là mổ mấy chỉ minh bạch Nàng cũng không phải là hôn kinh nghiệm Nếu tới chơi Như thế nào cũng muốn đương một cái xứng chức vũ em nha Xem ra tạm quái đại hiệp nói không sai Ngươi thật đúng là một cái hảo dược sư Bạch trạch tuyết cười hì hì nhìn quay chung quanh ở quanh thân quang chi phòng ngự thuẫn Bọn họ sẽ chờ này mặc ly Chính là nghe nói Đối phương là một cái mãn năm cấp sống lại dược sư Bọn họ toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn cũng chỉ có tinh là lựa chọn dược sư, bọn họ đều lựa chọn chính mình đối ứng dị năng hoặc mặt khác chức nghiệp, nhưng không có một cái loạn lựa chọn chức nghiệp. Cho nên nghe nói đối phương là năm cấp sống lại dược sư khi, bọn họ tâm động, nếu là có thể, bọn họ đến là có thể trong trò chơi hấp thu đối phương gia nhập bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng minh bạch này muốn xem đối phương có nghĩ gia nhập bọn họ. Nghĩ đến đây bạch trạch tuyết có chút tiểu yêu thương, nàng nhất sùng bái phó đoàn trường đại đại nhà, như thế nào liền đơn bay Nếu không bọn họ hiện tại phòng trừng đều đã kiến hảo trò chơi thiên hạ đệ nhất cái chiến đoàn công hội, tâm quân sư đều nói, cái kia 35 cấp thẩn tàng rồi tên đại thần tuyệt đối là nhà bọn họ phó đoàn trường đại đại. Đối với 30 cấp có thể kiến đoàn sự, nhan thu khả tự nhiên là biết đến, nàng hiện tại là độc hành hiệp, nhưng không nghĩ tới mang theo nhà mình đám kêu bá chiếm trò chơi thiên hạ. Đến nỗi những cái đó chỉ có vào chiến đoàn mới có thể tham gia đoàn chiến gì, vẫn là chờ nàng ngày nào đó muốn đi chơi chơi khi, ở tìm cái đoàn gia nh Này không lương tâm, phòng trừng đều không có nghĩ tới muốn hay không tiến nhà mình tiểu đồng bọn kiến chiến đoàn đi. Phía trước 9 người sát quái, nhìn hiệp khách cùng chiến sĩ ở phía trước tạc quái, thích khách đánh lén, dị năng sư xa công khi. Nhan thu khả lúc này mới phát hiện, này một đội trung thế nhưng không có sạ thủ, chính là dược sư chỉ có nàng này một con, này thật đúng là một đám gân lớn, tới phó bản thế nhưng ban đầu đều không có mang một cái dược sư A. Nhan thu khả ánh mắt chú ý mỗi cái đội viên trên đầu huyết điều cùng làm điều. Nhìn đến ai tới rồi một nửa liền lập tức giúp bọn hắn hơn nữa, phát hiện có chiến sĩ quang chi phòng ngự bị tiểu quái đánh vỡ, liền lập tức càng giúp đối phương hơn nữa một cái. Nàng quang chi phòng ngự cũng là năm cấp, nàng đến là có thể đổi lần này cơ hội hảo hảo luyện tập hạ quan hệ phòng ngự thuẫn, đem thuần thuộc giá trị soát đẩy Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 221, hấu người trong nhà một phen, canh một Nếu không, rõ ràng là năm cấp quang chi phòng ngự, tới rồi nàng này lại chỉ có thể phát huy tam cấp quy lực. Này nhiều hạ giá nha Đến nỗi tổ đội sau hệ thống cho nàng về điểm này kinh nghiệm Nàng vẫn là không cần nhìn Nàng một cái 35 cấp tại đây địa phương hôn Kinh nghiệm có thể đa tài quái Nếu sở hữu đội viên kinh nghiệm không phải ẩn tính Mà là lượng cấp đội viên xem nói Mặt khác chính chỉ nhất định sẽ lập tức phát hiện nàng này Chỉ đại thần Nhân ra chính chỉ Đều sát một con tiểu quái chia đều sau Không sai biệt lắm 80 nhiều kinh nghiệm Nhưng tới rồi nhan thu khả nơi này Chỉ có 3 điểm kinh nghiệm Này trên lịch đại liếc mắt một cái liền nháy mắt đã hiểu vì sao a. Có Nhan Thu Khả cái này đại thần hộ giá hộ tổng, chi thêm Bạch Trạch tiểu tổ lại phối hợp ăn ý, cái này làm cho bọn họ thực mau liền rửa sạch hào trọng nhiều tiểu quái, phó bản lớn nhất chỗ tốt chính là tiểu quái nhiều như lông châu, không cần nơi nơi đi tìm. Đại gia cẩn thận, đệ nhất chỉ tiểu bột liền ở quẹo vào chỗ. Nghe được lời này, Nhan Thu Khả trực tiếp đem kia mấy cái huyết còn không có mãn, Lang cũng bất mãn cấp thêm đầy, nói thật dược sư có một chút tốt nhất chính là Chỉ cần còn có một chút lăng ở, liền không cần mua hồng dược cùng lăng dược, tự cấp tự túc là một chút vấn đề cũng không có, nhìn xem nàng hiện tại giúp đương lá chắn thịt mấy chỉ thêm hào sau, chính mình cũng chỉ có một chút pháp, ném cho chính mình một cái thêm lam, lập tức liền mãn lam điểu. Vẫn là ta đi đem nó dẫn lại đây, kia tiểu bột cách đó không xa liền có một đám tiểu quái, nếu là kinh động chúng nó, chúng ta liền phiền thoái. Hào đi, đại hiệp ngươi cẩn thận một chút. Nói trở về. Phó bản nội còn có một cái cùng ngoại giới ma thú bất đồng địa phương, chính là nơi này tiểu quái như trong hiện thực giống nhau thiết chí, những cái đó tiểu quái sẽ ở nhất định trong phạm vi, sẽ bị đánh nhau kinh động, chạy tới cùng làm loại. Giống giống giống. Ta dựa, đây là chỉ nộ hỏa thú, đều không cần ta tiến lên, nó mới nhìn đến liền truy lại đây. Mới quẻo vào lộ cái đầu tạp quái đại hiệp lập tức lại chạy về tới, nghe hắn tiếng la, nhan thu khả hồi tưởng hạ nộ hỏa thú tin tức. Giống như đây là lấy sơn hải kinh nội mố dị thú vì nguyên hình, thiết kế ra tới đi. Không có thời gian suy nghĩ mà khác, nhan thu khả phát hiện này chỉ nội hỏa thú thế nhưng có thể ảnh hưởng người tâm thần, sóng âm công kích ra, xem ra nàng xuất hiện, làm lần này phó bản nội bột nhóm phân loại cùng thực lực đều tăng lên. Đúng vậy, chủ nhân, hiện tại tiểu bột vẫn là 25 cấp, cũng đã có 30 cấp thực lực, như vậy thiết kế chính là vì tránh đi những cái đó đại hào mang tiểu hào sự tình phát sinh. Hào đi. Biết là chính mình tăng thêm tiểu đội nguy hiểm, nàng càng dụng tâm thêm phòng thêm huyết thêm làm vẫn luôn bảo đảm toàn bộ tiểu đội không có một cái huyết sẽ giảm phân nửa, đương tiểu bột bị 9 người háo khi chết, kêu 9 người có chút nông, đây là 25 cấp tiểu bột không sai đi, như thế nào sẽ như vậy khó xác đây là 25 cấp tiểu bột không sai đi, như thế nào sẽ nhiều cho 1 3 kinh nghiệm, đây là 25 cấp tiểu bột không sai đi, như thế nào bọn họ 10 người đều đến có thu. Thu hoạch lớn nhất mỗi dược sư yên lặng mà nhìn mắt ba lô nội nhiều ra tới đồ vật, lại nhìn nhìn đoàn đội cửa sổ chỗ hệ thống nhắc nhở, xem ra nàng ở cũng là có chỗ lợi nha, thế nhưng đều có cái gì lấy. Đó là bởi vì chủ nhân ngài không có công kích tiểu bột một chút, nếu ngài ra tay, cũng cũng chỉ có ngài đến một kiện rác rưởi trang bị phân. Phiết phiết cái miệng nhỏ nhan thu khả ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán, còn hảo nàng đã sớm nghĩ tới, lấy nàng cấp bậc ra tay, thu thu nhóm cấp kinh nghiệm tuyệt đối sẽ thực đáng thương. Vì không cho này đàn hoa nhóm đến không, nàng đành phải làm hảo hậu viên. Wow, không nghĩ tới lần này tiểu bột tuy rằng khó sát, cấp đồ vật vẫn là mãn tốt nha, ta này được một đôi da tốt cùng. Ta phải cây đại đao, vừa lúc thay cho hiện tại dùng. Ta là một tổ hồng dược. Ta có được cái mang thuộc tính nhẫn. Vẫn là mạc ly nhất cấp lực, không nàng chúng ta đã sớm treo, hệ thống cho nàng cái thế thân hoa hoa. Với lúc là thích hợp tiên tử muội mội, chúng ta có nàng bảo hộ, tử vong cũng không cần lo lắng rất kinh nghiệm nhưng tiên tử mội mội lại vô pháp sống lại chính mình. a Làm sao vậy? Mặc ly nha, ngươi mấy cái kỹ năng đều là mãn đi. Như vậy thực không hợp lý nha, chúng ta là từ thập cấp mới có kỹ năng điểm, tới rồi ngươi hiện tại 21 cấp, cũng liền một cái, như thế nào sẽ phòng ngự? Hồi huyết, hồi pháp, sống lại đều là mãn 5 cấp. Đối với mô sáo lúc này mới phát hiện nàng kỹ năng mang đến hiệu quả trinh lệch, nhan thu khả rất muốn bỗ trán. Xem ra quay đầu lại phải cho bọn họ tăng mạnh huấn luyện hạ quan sát năng lực. a Thật đúng là! Khó trách kia quang chi phòng ngữ như vậy cường. Bề ngoài manh mội tử Nhan Thu Khả đưa lên một cái xem thưởng cấp một đám mới phát hiện lâm thời các đồng đội, nhắc nhở nói, xem ta trang bị, ngấm lại bánh xe quay. Hào đi, Nhan Thu Khả đây là muốn cho một đám hoa nhóm não bổ tiết tấu nha ở thương thành nội sùng tệ mua trang bị, tự nhiên không có khả năng chỉ hoa phiếu phiếu một chút chỗ tốt cũng không cho. Tiêu cao trọc trời đĩa quay chính là tiêu tiền thổ hào nhóm phúc lợi chi nhất, chỉ cần tiêu phí đến ngàn nguyên tệ, liền có thể chuyển động một cái đại đĩa quay, nơi đó lệ bao là sẽ không xuất hiện ở thương nghiệp nội. Trong đó liền có giống nhau là kỹ năng điểm cuốn đến nỗi có thể được đến nhiều ít kỹ năng điểm quấn cũng phải nhìn phiên thẻ bài vật khí. Cái gọi là phiên thẻ bài, đó chính là chịu đến cùng loại kỹ năng điểm cuốn loại này nhưng hấp hối trọng điệp cho lệ bao, người ngắm lại, nếu chỉ có một kỹ năng điểm cuốn Nhất định sẽ cảm thấy trò chơi thiên hạ chủ đầu tư quá hắc quá gõ cửa đi, nếu là biểu hiện 10 cái 8 cái loại này điểm cuốn tựa hồ lại quá chói mắt, nhưng nếu là ở triệu chung loại này điểm cuốn sau, lấy phiên thẻ bài tới quyết định số lượng nói, ngươi được một trường, vẫn là 10 trường, kia xem chính là chính ngươi vận Khí, cũng không nên trách trò chơi thiên hạ chủ đầu tư. hoa kia mặc ly, ngươi triệu chúng kỹ năng điểm cuốn nhất định phiên đến lớn nhất đi. Nhìn u, u tiểu thảo rõ ràng chính là một cái con người rắn giỏi bề ngoài, lại làm ra đôi tay phủng tâm dạng, nhan thu khả cảm thấy nàng đôi mắt bị độc hại, lại lại đã thanh mặt mỗ mấy chỉ, còn có một cái đều vẻ mặt kinh tủng mà ngồi sổm góc đều nôn mửa, xem ra nàng nhẫn mại lực vẫn là không tồi. Con hảo, loại sự tình này, nói nhiều đó chính là danh vọng, nàng mới sẽ không làm loại chuyện này, lại nói, nàng lại không có thật sự chịu kêu cao chọc chơi đĩa quay. Đến bây giờ nàng cũng chỉ ở thương thành mua quá một phen chối cùng một cái câu cá côn, liền năm đồng bạc đều không có đi. Không biết mạc ly lưu sơn chân diện tứ thiếu tinh địch tự cùng nhan thu khả nói chuyện bắt đầu, liền không biết như thế nào, rất muốn thân cận nàng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bất quá hiện tại cũng không phải hắn nghĩ nhiều thời gian, bọn họ là tới soát phó bản mặt khác sự vẫn là chờ đi ra ngoài lại tư hảo. Nam cung tử địch không nghĩ tới chính là bởi vì hắn ý nghĩ như vậy, không có lập tức tinh tế cảm thụ. Mới có thể làm hắn cùng nào đó chân tướng sai thân mà qua kế tiếp soát quái đánh tiểu bộ thuận bùm sôi gió làm sát quái 9 người tổ cấp nhan thu khả này dược sư điểm thượng trong cái tán bọn họ có như vậy cái đáng tin cậy hậu viên liền ba lô chuẩn bị tốt những cái đó Hồng dược cùng lam dược đều không cần xử nhiều nhất chính là tiêu hao cởi bỏ hóa trang bị điểm số đến lúc đó đi sửa chữa trang bị nở tờ cờ kê hoa mấy chục tiền đồng chữa trị hạ liền Hảo lần này thu hoạch cùng đầu nhập lại là rất ít mau đến đại buột nơi đó Chờ hạ mọi người đều phải cẩn thận, nếu là gặp gỡ chính là thôn thiên thú, nó có cái kỹ năng rất lợi hại, tiểu tâm bị dây. Không thể nào, đây mới là 20 cấp phó bản như thế nào sẽ có thôn thiên thú. Người ngâm lại chúng ta phía trước gặp gỡ tiểu bột nhưng đều không phải nên ở chỗ này ma thú đi, ma vượn đều xuất hiện qua, phòng chừng không phải tới thôn thiên thú cũng là cùng chi không sai biệt lắm đi. Ta dựa, kia chẳng phải là không sai biệt lắm 35 cấp ma thú. ân không có việc gì, chúng ta có mạc ly ở. Liền tính đại bột có thể dây chúng ta Cũng không thành vấn đề Nhan thu khả hiện tại tâm tác thực năm cái tiểu bột cho nàng 5 cái thế thân hoa hoa Này đối những người khác tới nói là hâm mộ bảo mệnh vật Nhưng đối nàng tới nói một chút dùng cũng không có Nàng nhưng không cho rằng Liền trên người nàng trang bị phòng ngự Có bao nhiêu ma thú có thể đánh vỡ Đến nỗi muốn hay không đem kia năm cái thế thân hoa hoa bán cho hệ thống thương thành Nàng vẫn là phong chúng nó hảo Liền tính là cấp bán thượng giá gốc 8 phần Nàng cũng sẽ không đi ăn điểm này mệt Chủ nhân Cho chơi thiên hạ là ải. Ta hiện tại chỉ là một cái người chơi, phải có một cái người chơi tố chất. Nhan Thu khả trả lời đây là chỉ có lôi ca nghe được, nếu là đổi thành nhà mình đám kia, tuyệt đối sẽ tập thể đưa lên một xe vệ sinh mắt, rõ ràng hết thể đều là nàng chính mình, còn không nghĩ ở chính mình này có hại, này cảnh giới, thật là không ai có thể so a Đương thăng cấp sát quái tiểu đội một chúng nhìn đến kia chỉ đại bột là Thủy Kỳ Lân Khi, một đám đoai nhóm tập thể ưu hoán, hệ thống đại thần hảo hố bọn họ có hay không. Nói tốt thôn thiên thú kia bọn họ thà rằng đi bị một con thôn thiên thú bỡ dây cũng không cần cùng đại gia hỏa này tốn thời gian A. Kỳ lân chỉ này với huyền quy cao cường phòng ngự loài ma thú, thập cấp kỳ lân liền có 15 cấp phòng ngự cùng huyết dày, hiện giờ này chỉ 27 cấp, lại có thể so 35 cấp thủy kỳ lân, ít nhất cũng muốn có 45 đến 47 cấp huyết hậu cùng phòng ngự đi, cái này làm cho bọn họ một đám kép diệu như thế nào háo đi xuống A. Lúc này mười người chỉ duy nhất thanh thanh sảng sảng như tiên nhan thu khả cũng là vô ngữ vọng kỳ lân thở dài, nàng cũng chỉ có 35 cấp, đối mặt một cái cao hơn nàng thập cấp phòng ngự bột, nàng có chút không nghĩ ra, hệ thống là như thế nào phân tích ra bọn họ một tổ yêu cầu đối phó như vậy hố cha đại gia hỏa. Chủ nhân, ngài tổng hợp thực lực có 40 cấp, ngài trên người trang bị lực phòng ngự cũng có 45 cấp. Đến, đây là xem nàng hạ thực đơn, nàng này có tính không là hố diễm bọn họ một đám tiểu đồng bọn. Giết đi. Còn hảo là thủy kỳ lân, nếu là hỏa kỳ lân, chúng ta cũng chỉ có đi lên tự sát phân. Sơ sơ cái mũi, vô tâm tư nghĩ nhiều mộ sáo mang theo sát hướng thủy kỳ lân, không thể không nói, mộ sáo lời này là rất hữu dụng, thủy kỳ lân phòng ngự cao, nhưng lực công kích lại nhược nha, cũng là có thể phát huy đến 30 cấp, nếu là đổi thành hỏa kỳ lân, vậy chỉ có hát hát. Ta sát. Đại gia hỏa này thế nhưng có 100 vạn huyết giá trị, này muốn sát bao lâu mới có thể làm nó treo nha. Nếu không... Làm Mạc Ly cũng cùng nhau giết đi. Không cần, có Mạc Ly ở phía sau, ta cảm giác an toàn. Chính là, Mạc Ly cho chúng ta thêm huyết thêm làm thêm thuẫn liền đủ đội. Nhan Thu Khả không dám nhiều tay nha, nàng nếu là đánh một chút, phòng chừng bọn họ liền ít đi đến không ít thứ tốt, nàng vẫn là tiếp tục làm hảo vũ em đi. Ai sẽ nghĩ đến, một con thủy kỳ lân liền tiêu hao rất bọn họ từ tiến vào đến gặp gỡ nó, này một đường sử dụng thời gian hai lần, có thể thấy được này cao phòng huyết hậu đại gia hỏa có bao nhiêu lăn lộn người Mụ mụ nha, nhưng mệnh chết ra. Ha ha ha. Tiểu tử, người tròn váng. Đừng để ý đến hắn, hắn lần này đến thứ tốt, vừa lúc là hắn mắt thèm đã lâu thất tinh hộ giáp. Hảo cái này cũng không tồi, cũng là thất tinh. Lần này chúng ta đến giống như đều là thất tinh trang bị nha. Không, mặc ly đến chính là thế thân hoa hoa. Như thế nào vẫn là cấp thế thân hoa hoa nha, lần này thật đúng là hảo phóng cho 10 cái. Nhan thu khả ngơ ngác mà nhìn ba lô nổi lại nhiều ra 10 cái thế thân hoa hoa. Này hố tra hệ thống là nghĩ như thế nào, loại này đối nàng một chút dùng cũng không có đồ vật, là tưởng cho nàng một xe sao. Nhìn nhìn lại một đám được thất tinh trang bị các đội viên, nàng đến không hâm mộ bọn họ, liền nàng trang phục, đó là 10 tinh cộng thêm hoa lệ bản tinh phẩm. Nói đến lôi ca này trang bị cấp bậc phân chia cũng quá đơn giản, một đến 12 tinh liền sở hữu trang bị tinh cấp, nàng kêu bộ quý hiếm trang phục chính là 12 tinh, trang phục thượng thuộc tính tốt làm người nhìn tuyệt đối sẽ đỏ mắt, muốn giết người đọa bảo. chủ nhân Lôi ca có phân chia ra người chơi cấp bậc nhưng dùng trang bị. Là là là, nàng biết, mỗi thập cấp cũng là có đối phó cấp bậc trang bị, mà kia mỗi cấp trang bị mới có thể phân ra cấp bậc tới. Tựa như hiện tại các nàng thượng đội được đến trang bị chính là hai cấp thất tinh trang bị, vừa lúc là 20 cấp đến 30 cấp nhưng dùng trang bị, mà này thất tinh, là trang bị thượng thuộc tính thêm thành, như nếu là thêm phòng ngự, một tinh cũng liền thêm một chút, nhị tinh nhị điểm, tam tinh 4 điểm, 4 sao 8 giờ, 5 sao 13 điểm. Về sau cũng chỉ biết nhiều hơn 5 điểm, nhưng cho dù như thế, nhiều một chút phòng ngự, liền nhiều một chút bảo đảm không phải. Hảo, chúng ta vẫn là tìm một chỗ xử lý hạ chính mình, lại đi ra ngoài đi. Làm sát quái 9 người tổ, bọn họ hiện tại bộ ráng là thật sự thực chất vật, nơi này là game giả thuyết, cũng không phải là cái loại này vong du. Nơi này hết thể có chín thành mô phỏng, chính là đại gia thân thể thượng miệng vết thương cùng đau đớn đều là thập phần chân thật, nếu không có nhan thu khả này kỹ năng đều là mãn năm cấp ở. Bọn họ nơi nào còn có tâm tư nói chuyện thiếm nha, hiện tại bọn họ chỉ là cảm giác được rất mệt, kêu miệng vết thương gì đều, sớm tại Thủy Kỳ lần khi chết, đều bị. Nhan Thu khả ném ra một thoán trị liệu thuật cấp trị liệu hảo. Ách! Ta đáng thương hộ giáp nha, đây là muốn báo hỏng tiết tấu nha. Tập quái đại hiệp nhìn chính mình không sai biệt lắm mau thành sắt vụn giống nhau treo ở trên người hộ giáp, biết lần này cần đi sửa chữa ít nhất cũng muốn mấy trăm tiền đồng. Ngươi liền thấy đủ đi, trên người của ngươi kia mới là bà Tinh Chúng ta được nhiều như vậy thứ tốt, ít nói cũng có mười mấy đồng vàng giá trị, lần này là tính kiếm lớn. Thật đúng là, đi đều trở về tu trang bị, chờ hạ lại đến, liền tính còn gặp gỡ cái thủy kỳ lân, cũng mang tốt. Ân, ân, ân. Nếu là lần sau bạo cái bảy tinh vũ khí thì tốt rồi, lần này cấp đều là phòng ngự loại. Chính là chính là. Mạc Ly, ngươi trở về thành sao? Không được, ta ở ma quái chi cảnh nở cờ nơi đó chờ các ngươi. Nàng lại không có gì tiêu hao Trang bị điểm số càng là một chút cũng không giảm, bọn họ còn tưởng xoát phó bảng, nàng liền lại bồi một lát hảo. Chờ một đám trở về thành sửa chữa hảo trang bị lại đến xoát phó bản khi, đưa một đường xuống dưới, bọn họ nhìn đến mạc ly vẫn là chỉ phải đến thế thân hoa hoa khi, cũng là cảm thấy hệ thống hảo hô cha, vốn gì đã làm cho bọn họ rất muốn phun rầm rĩ, đương gặp gỡ đại bột là nó khi, một đám hoa nhóm không bình tĩnh. Á á á, như thế nào sẽ là nó nha? Ai miệng quạ đen nói không phải hỏa kỳ lân liên tốt, Nhìn xem này chỉ là cái gì? Nhìn nó, ta thật muốn đi tự sát được. Nhan thu khả nhìn hỏa kỳ lân khỏe miệng co giật một chút, nhìn nhìn lại đồng dạng cùng chịu khỏe miệng mô sáo, tiểu tử này thật đúng là có đương miệng quạ đen thiên phu à. Tứ thiếu tinh địch lau mặt, nhìn về phía mạc ly hỏi, ngươi có tự tin không cho chúng ta treo sao? Chỉ cần các ngươi không tự sát, trang bị có thể kiên trì đến cuối cùng, ta này không thành vấn đề. Hảo, chúng ta đây liền giữa ngươi. Chín người liếm nhau, không ở nhiều lời Trực tiếp ở Nhan Thu Khả rút bọn hắn thêm hảo quang chi phòng ngự sau nhằm phía Hỏa Kỳ Lân, đây là công kích loại ma thú, hơn nữa nó là cao phòng huyết hậu, đối còn không có một cái đến 25 cấp 9 người tới nói, thật là rất khó gặm sương cốt. Bạch Trạch mô kiếm khách đi lên liền thiếu chút nữa bị dây, trên người hắn quang chi phòng ngự thuẫn kia chính là làm 35 cấp dược sư làm ra tới phòng ngự thuẫn, tuy rằng còn không có đạt tới 35 cấp dược sư nên có lực phòng ngự, khá vậy có 30 cấp. Hiện tại này kỹ năng đã thuần thục giá trị bị soát đến 61%, có thể thấy được thượng một lần ở phó bản nội nhan thu khả dùng có bao nhiêu cẩn mẫn. Còn hào nhan thu khả nhanh tay mắt sắc, ở phát hiện hỏa kỳ lân dị năng hỏa mang theo bạo kích khi, lập tức liền cấp xung phong kiếm khách không ngừng thêm huyết, mới không làm hắn ở quang chi phòng ngự thuẫn bị đánh tan khi, bị dây thành tử thi. Lại lần nữa hơn nữa quang chi phòng ngự thuẫn, mô kiếm khách hơi chút an tâm một ít, hắn cũng là vận khí không tốt, vừa mới thế nhưng gặp gỡ hỏa kỳ Lân phóng đại chiêu Hắn còn không biết sao xui xẻo mà vọt tới kia công kích thượng, anh anh anh, hắn như thế nào liền không tránh đi à. Mạc Ly, cảm tạ, cẩn thận một chút. Kế tiếp, 9 người càng là liệu mạng mà sát sát sát, kiếm thứ, đao chém, dị năng, đánh lén, so với đối phó Thủy Kỳ lần khi, lần này 9 người càng điên cuồng, còn hảo trò chơi này không ai cuồng hóa kỹ năng, nếu không, nhan thu khả thật muốn cho rằng, này 9 chỉ đều học kia kỹ năng, nhìn xem ôn hòa sáo đều thành tu la. Diễm kêu tiểu nha đầu càng là không muốn sống đều quên chính mình là phòng ngự thấp dị năng sư, thế nhưng chạy đến đằng trước một bên ném dị năng, còn một bên dùng trường. trưởng gõ hỏa kỳ lân. Vì làm hỏa kỳ lân rất huyết, bọn họ thật đúng là một chút cũng không lãng phí thời gian, có thể sử dụng chiêu số đều dùng tới. a nghe cái này kêu thảm thiết, nhan thu khả hữu tâm vô lực cứu mộ chỉ, ai làm hắn trang bị báo hỏng, lúc này hảo, thành phá bố treo ở trên người, chỉ dựa vào nàng quang chi phòng ngự. Tự nhiên là không đủ bảo vệ hắn, bị dây cũng là bất đắc dĩ. Dẫn dắt rời đi Hỏa Kỳ Lân, cấp mạc ly cứu người cơ hội. Hảo. A a a. Ta hảo thảm, đều thành tử thi, này đáng chết cầm thú, thế nhưng còn không dung tha thân thể của ta a. Nói tốt dẫn dắt rời đi nó kia. Các huynh đệ, cầu mang ly a. Biểu dẫm, biểu dẫm. Tám người thêm Nhan Thu Khả đều thực vầu ngữ mà nhìn Mộ hóa U U tiểu thảo, nói thật, hắn trang bị cái thứ nhất báo hỏng cũng là thứ này tự tìm. Trường 222, căn nguyên tri lực, canh 2. Người hảo hảo một cái thích khách ngoan ngoắn mà chơi đánh lén lóe công thì tốt rồi, vì sao liền cùng nhân ra chiến sĩ cùng kiếm khách học, chạy tới trước mặt phòng, thích khách trang bị phòng ngự nơi nào so thượng kiếm khách cùng chiến sĩ, tự nhiên là sớm đã bị hỏa kỳ lân công kích chơi tàn. Hiện tại càng tốt, vốn dĩ 8 người là tưởng dẫn dắt rời đi hỏa kỳ lân, khá vậy không chỉ hỏa kỳ lân là nghĩ như thế nào, chính là đem u, u tiểu thảo thi thể đương lóc chân, vô luận như thế nào công kích nó Nó đều sẽ có một chân dẫm lên mộ thi thể, cái này làm cho tám người cũng vô lực phun rầm dị A Diễm, dùng băng tiên, đem hắn rút ra. Tốt. Sáu cùng Diễm phối hợp hạ, hơn nữa mặt khác sáu chỉ phối hợp, tám người rốt cuộc đem bị dẫm đều mau biến hình mộ thi thể cứu ra mộ thu dưới chân, không đúng, là rút ra. Nhan thu khả lập tức lại là sống lại thuật, lại là trị liệu thuật, lại là quang chi phòng ngự thuẫn, cấp mới sống lại đáng thương u u tiểu thảo thêm hảo trạng thái sau. Nàng liền tiếp tục vội vàng bảo hộ những người khác. U U Tiểu Thảo khổ ha ha mà, nhìn thành phế phẩm trang bị, trực tiếp đem phía trước trở về thành lấy tới dự phòng trang bị thay, đem những cái đó phế phẩm bán cho thương thành. Ta dựa, cư nhiên chỉ bán 10 tiền đồng, kia chính là một bộ ba tinh trang bị A. Đều phế phẩm, có thể bán 10 tiền đồng liền không tồi. Ta khổ A. Hảo Hảo, mau tới sát, chờ hạ có lẽ ngươi liền lại có thất tinh trang bị. Hảo đi. U U Tiểu Thảo cũng là tàn nhẫn nhân vật. Bị hỏa kỳ lân hủy hoại một bộ trang bị, lần này càng không muốn sống nhiều lần nhảy đến hỏa kỳ lân trên lưng hạ dao nhỏ, cũng là có hắn này thần trợ công, đến là giảm bất những người khác bị ngược chết cơ hội. Hỏa kỳ lân đối u ưu tiểu thảo thù hận giá trị cao chỉ cần có đại chiêu đều là hướng về phía hắn đi. Đi sát đi sát đi sát, chạm vào, ngươi nghiêu, cao, một đám đều ở hỏa kỳ lân ngã xuống khi, cũng đi theo sủi lơ trên mặt đất, chính là như vậy, bọn họ còn không quên trêu chọc mộ thảo. Thật là ngư nhân nhà thế nhưng lại cuối cùng, hợp với hai lần bạo kích đưa lên, thương tổn giá trị tăng lớn, làm hỏa kỳ lân ôm hẳn treo. Ha ha. Khu khu khu. Ha ha ha. Đối mặt đã điên rồi mỗ thảo, mọi người lý giải, lần này là hắn cống hiến lớn nhất, hệ thống phân khen thường khi, tự nhiên sẽ nhiều cho hắn một ít, mọi người đều được một kiện thất tinh trang bị. Mỗ thảo lần này đến là không tồi, một kiện thất tinh, một kiện nam tinh, xảo chính là, nam tinh là hắn trước mắt nhất yêu cầu quần áo. Đã 9 giờ. Các người còn soát sao? 9 giờ, vậy không soát phó bản, ngày mai còn có một buổi sáng khóa, chúng ta trước gọi phở lịn. Ok, ta cũng hạ tuyến. Mạc Ly, ngày mai có thời gian sao? Không biết, muốn xem ta tâm tình. Thêm bạn tốt đi. Ấn. 10 người thêm hảo bạn tốt sau, nhan thu khả đem diễm cùng 6 chờ 7 người thêm tới rồi hiện thực bạn tốt chung. U U Tiểu Thảo Phân tới rồi cùng tạp quái đại hiệp giống nhau đãi ngộ vào trò chơi bạn tốt khu, ngồi xong này một ít, nàng liền trở về thành. Tới rồi bên trong thành, nàng trực tiếp liền ra khỏi thành đi vùng ngoại ô, thay đổi thành xạ thủ sau, liền tìm địa phương đi luyện chính mình bắn tên năng lực, kỳ thật xạ thủ cũng là dị năng sư một loại mới đúng đi, nhìn xem trong chốc lát nhan thu khả bắn ra năng lượng hỏa tiễn, trong chốc lát lại là băng tiễn, này thấy thế nào đều là dị năng A. Nhưng sẽ có loại này hiệu quả, lại là bởi vì băng diễm trưởng cung nguyên nhân chi nhất, một nguyên nhân khác xác thật cùng dị năng có quan hệ, vô luận ngươi thể quan có cái gì dị năng tới rồi băng diễm trưởng cung thượng Đều sẽ chuyển thành hỏa cùng băng hai hệ, liền như hiện tại nhan thu khả lựa chọn dị năng sư sử dụng dị năng là không gian hệ, thêm dược sư quan hệ, thay đổi thành xạ thủ sau, nàng có thể sử dụng trong cơ thể năng lượng cũng là này hai hệ. Bất đồng chính là, làm xạ thủ, năng hiện tại trong cơ thể năng lực chỉ có thể dùng để đường khởi động năng lượng, đến trường cung thượng chuyển thành hỏa cùng băng hai hệ tới công kích. Lôi ca, sở hữu trường cung đều bá đạo như vậy sao? Chủ nhân, trừ bỏ vô thuộc tính. Mặt khác mang thuộc tính vũ khí đều chỉ biết phát huy ra đồng dạng thuộc tính công kích. Vô thuộc tính Vô thuộc tính vũ khí không nhiều lắm, chỉ có 12 tinh vũ khí có thể tùy ý thay đổi công kích thuộc tính năng lượng. Nghe thế, nhan thu khả trực tiếp thu đi băng diễm trưởng cung sau, tay lại thượng nhiều ra một phen vũ khí, đúng là kia đem nhưng tiến hóa, có thể biến hóa thành mặt khắc vũ khí hình thái 12 tinh vũ khí. Này đem tên là huyễn diệt vũ khí, ở nàng mãn 30 cấp khi, liền có thể dùng, lúc ấy nàng không nghĩ tới phải dùng Mãi cho đến hiện tại mới nhớ tới lấy ra tới rủng, đem chi biến hóa trưởng thành cung, nhan thu khả đem không gian dị năng đưa vào đến không lương thượng, đồng thời nhẹ nhàng lôi kéo, một cây màu xám năng lượng mũi tên hình thành. Bung tay, màu xám năng lượng mũi tên hướng về nơi xa 37 cấp thanh vũ hồng đôi diệt ngông điểu mà đi, không có thanh âm, không có huyết tinh, kia chỉ diệt ngông điệu liền ở nhan thu khả trước mắt vô thanh vô tức mà bị hủy diệt, nếu không phải nàng được đến hệ thống cho kinh nghiệm điểm. Nàng còn sẽ cho rằng phía trước nơi đó vốn là cái gì cũng không có. Đây là căn nguyên tri lực thay đổi ra không gian hệ năng lực sao? Vẫn là này đem vũ khí hiệu quả. Nhan Thu Khả không có chờ Lôi Ca cho nàng đáp án, lại có tân hành động. Kỳ thật lúc này Lôi Ca cũng ở làm số liệu phân tích, đây là chưa từng có phát sinh sự, vừa mới nó rõ ràng thấy được năng lượng mũi tên, lại là quét ngắm không đến bất luận cái gì năng lượng dao động. Huyễn Diệt Cung Thần Thượng lúc này lại nhiều ra một cây năng lượng mũi tên. Đây là Nhan Thu Khả dùng hết hệ dị năng ngưng kết mà thành tiện vũ, mũ. mũi tên rời cùng mà ra, mục tiêu đúng là một bên khác hướng một khác chỉ diệt mông điểu, doanh một tiếng bạch quang tạc hiện lúc sau, nơi đó không chỉ là đã không có diệt ngông điểu thân ảnh, chính là trên mặt đất cũng xuất hiện một cái vết nước, rõ ràng có thể xem ra vừa mới quang tiện hủy diệt diệt mông điểu lúc sau, khí thế không giảm, trên mặt đất, khai cái vết nước, nhìn không chung bay xuống màu xanh lơ cùng màu đỏ lông chim, Nhan Thu Khả nhúng mày, nhẹ giọng hỏi, lôi ca. Này huyễn diệt là căn cứ mang số liệu làm ra tới đi. Chủ nhân, đúng vậy, bất quá, không có mang kia chí nào ở, uy lực thượng chỉ phát huy bảy thành. ân ta đã biết. Nhan thu khả lại là thử vài lần không gian năng lượng mang đến hiệu quả, cảm thụ được một con một con diệt ngông điểu biến mất hơi thở, làm nàng xoa xoa giữa chán, trước tiêu nàng liền tính dùng không gian kỹ năng đại chiều cũng sẽ không có loại này hiệu quả, vô thanh vô tức vỉ diệt hết thảy, một chút năng lượng dao động đều không có. Xem ra liền tính là có vũ khí thêm thành, nhất yêu cầu vẫn là căn nguyên tri lực nguyên nhân đi. Không nói mà khác, chính là quan hệ uy lực đều không chỉ là vũ khí thêm thành nguyên nhân, vừa mới nàng dùng băng diễm trưởng cùng khi không có bao lớn cảm giác, như thế nào đổi thành huyễn diệt liền như thế rõ ràng. Giống như dùng ma ảnh trường trượng khi cũng không có loại này phát hiện A. Chủ nhân, Lôi Ca đã phân tích ra tới, ma ảnh trường trượng cùng băng diễm trưởng cùng đều là hệ thống biên trình ra tới, là vô pháp đạt tới căn nguyên tri lực chân thật uy lực phản ứng hiệu quả Huyện diệt lại là bất đồng, nó này đây mang bản thể cơ giáp vũ khí vì nguyên hình, số liệu hóa sau vũ khí, liền tính là ở trò chơi nội, cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó có thể phát huy ra huy lực. Thì ra là thế, nhan thu khả gật gật đầu, thu hồi huyện diệt, nhẹ nhàng phất tay phát ra một cái không gian nhận, đồng dạng không có năng lượng dao động, đồng dạng hướng nàng công kích chỗ hủy diệt, nhan thu khả tiến lên tinh tế mà quan sát vừa mới không gian nhận sở qua mà, vô thảo vô thổ, liền hướng nơi đó vốn là không có bất cứ thứ gì giống nhau Đúng lúc này, Nhan Thu Khả có chút kinh ngạc mà nhìn đang ở số liệu hóa khôi phục chung mặt đất cùng mặt cỏ, nàng chấp chấp mắt, lại nhìn kỹ đến chính mình chỗ đã thấy không có sai, nàng trong mắt thật sự thấy được mặt đất đang ở số liệu hóa khôi phục chung. Lôi ca, đây là có chuyện gì? Nhan Thu Khả mới không tin Lôi ca sẽ làm loại này sơ hở, làm người nhìn đến không phải tự nhiên phục hồi như cũ, mà là số liệu hóa cách thức khôi phục trạng thái. Chủ nhân chờ một lát, Lôi ca cũng ở cha tìm phân tích chung. Nga Nàng như thế nào cảm thấy từ nàng trong cơ thể năng lượng đổi thành căn nguyên chi lực sau, nghi vấn nhiều ngay cả Lôi Ca cũng là lần đầu tiên gặp vỡ. Xem ra nàng trước kia nhận chi phải sửa lại, xem không gian hệ mang đến uy lực, về sau nàng không phải đối tử địch, vẫn là tốt nhất không cần dùng nó. Mặt khác thuộc tính nàng cũng muốn thử xem đều cùng bình thường dị năng chênh lệch có bao nhiêu đại tài hành. Chủ nhân, trò chơi thiên hạ không có vấn đề, là ngài tinh thần biến dị cảm giác năng lực tăng cường, sử dụng khi có thể nhìn đến vật chất bản thân hình thái. Liền Tính ngại không sử dụng cảm giác cũng sẽ có rất nhỏ cảm ứng. Biết nguyên nhân xuất từ tự thân tinh thần cảm giác, Nhan Thu Khả liền không ở hỏi nhiều, phải biết rằng liền Tính là cựu cấp văn minh đều không có hoàn toàn sở thấu tinh thần biến dị ảo diệu, cũng không thể khẳng định tinh thần biến dị sau năng lực cực hạn ở đâu, còn có hay không mặt khác đặc thù loại, Lôi Ca có thể cho nàng đáp án đã thực không tồi. Tìm cái không người khu, Nhan Thu Khả chức nghiệp đã đổi về ma huyễn sư, chỉ có loại này chức nghiệp khi, nàng có thể tùy ý sử dụng sở hữu thuộc tính công kích. Việc này làm nàng thập phần buồn bực, mà nàng tưởng khắp nơi mà khác 3 loại chức nghiệp thượng vận dụng vốn không nên thuộc về kia ba loại chức nghiệp thuộc tính công kích, liền phải đem thực lực của chính mình tăng lên tới 100 cấp, lôi ca này thiết kế thật đúng là yêu cầu rất cao nha. Hồi tưởng khởi phía trước ở phó bản trung sự, nhan thu khả lại hoàn toàn không có ngự nước mắt tam hành, sẽ xuất hiện kia chỉ hỏa kỳ lân, những người khác không biết nguyên nhân nàng lại là biết đến, phía trước có thủy kỳ lân khi, 6 bọn họ mấy cái đều còn không có thăng cấp, đến giết thủy kỳ Lân Bọn họ đều vì được thất tinh trang bị sướng lên mây không có xem chính mình cấp bậc, cũng là, giống nhau 27 cấp bột liền tính cấp kinh nghiệm lại nhiều, cũng sẽ không nhiều quá một người hơn một ngàn. Nhưng lần này bọn họ không phát hiện chính là, bọn họ mỗi người đều được 1.000 nhiều kinh nghiệm, tự nhiên là có mấy cái thăng cấp. Ngắm lại nhân ra đều đến 1.000 nhiều, nàng mới được 300, này thực hố nàng nha, cũng là vì bọn họ chung có một ít thăng cấp, hệ thống tổng hợp bình định ra bọn họ tiểu đội thực lực tăng lên. Tự nhiên liền đưa lên hỏa kỳ lân tới ngược bọn họ. Cho nên nói, hết thể đều là có nguyên do. Nhan thu khả đem tự thân sở hữu thuộc tính công kích đều nghiên cứu một chút, cuối cùng minh bạch, nàng hiện tại có thể sử dụng trước mặt người khác, chỉ có quan hệ trị liệu loại, hỏa hệ cơ sở kỹ năng, băng hệ cùng thủy hệ còn hảo. Chỉ cần không phải chịu công kích đương sự là sẽ không cảm giác được nó huy lực tăng mạnh, liền tính đi công kích vật phẩm cũng sẽ không nhìn ra bao lớn vấn đề. Này hai thuộc tính là ở trong chứa hình, đến là có thể đa dụng dùng Lôi hệ. Nàng vẫn là không cần dùng hảo, nguyên lai like vẫn là màu bạc lôi điện, hiện tại đến hảo, thật thành màu tím lôi điện, này vừa thấy liền biết nàng lôi hệ càng uy lực lớn, đây là tiến hoa A. Nghĩ lại nàng dùng một hệ, nàng liền có chút đau đầu, thật đúng là thành sinh mệnh căn nguyên A, thế nhưng mang theo sinh mệnh chi khí, này rõ ràng chính là tinh linh tộc mới có một hệ dị năng hơi thở A. Thổ cùng kim hai thuộc tính uy lực tăng mạnh, mặt khác đến là không như vậy đột hiện, chính là làm nàng đau đầu ám thuộc tính. Hiện tại nàng biết vì sao lúc trước ám thuộc tính nuốt chính là quan hệ dị năng, phía trước nàng liền phát hiện chính mình quan hệ công kích uy lực rất mạnh, hiện giờ nhưng hảo, nàng ám thuộc tính thật đúng là ôn thuần vô hại nha, sử dụng đến mang cùng thôi miên hiệu quả, lại là một chút lực sát thương đều không có, thật đúng là yên lặng bóng đêm à. Đối mặt đổi tính ám thuộc tính, nhan thu khả rất muốn bố chán, rất sớm trước nàng liền cảm thấy chính mình ám hệ dị năng rất kỳ quái, rõ ràng có thể cắn nuốt vẩn vẩn, nhưng lại lại không giống kia nàng nhìn đến như vậy. Hiện tại xem ra nàng ám thuộc tính đã bỏ đi những cái đó mặt ngoài chi sát, phát huy khởi nó vốn dị năng lực. Chủ nhân, ngài hiện tại cấp bậc còn ở thấp, không có phát hiện ngài ám hệ ở sử dụng khi, dính trệ thượng nó sinh vật không chỉ là hôn mê qua đi, chúng nó trong cơ thể năng lượng cũng sẽ bị ngài ám thuộc tính cắn nuốt trở thành ngài năng lực. Nghe thế, nhan thu khả biết chính mình ám thuộc tính vẫn là có cắn nuốt năng lực, chẳng qua từ Minh chuyển tối sầm, còn có thể tại không thương tổn bị nó cắn nuốt năng lượng sinh vật tiền đề hạ Làm được vô thanh vô tức mà cắn nuốt sở hữu năng lượng này thật đúng là âm nhân thứ tốt chờ tới rồi nhan thu khả hạ tuyến rời đi thế giới giả thuyết khi nàng không nghĩ tới chính mình chính là thực nghiệm hạ các thuộc tính công kích cũng có thể làm nàng tới rồi 41 cấp không thể không tán một câu căn nguyên tri lực quy lực thật là bổng đồng đắt ra game giả thuyết thiên hạ nàng trực tiếp trở về không gian đem ở trong trò chơi sở học sở luyện đều dùng bản thân hảo hảo mà luyện hạ chuyện bầu trời khóa sau lần này nhan thu khả không có lập tức thượng thế giới giả thuyết Liền tính tinh sĩ chiến đoàn có nhan khỉ bọn họ ở, nàng cũng không thể trực tiếp liền gì đều mặc kệ, không thấy được nhà mình các bạn nhỏ đã lấy u oán đôi mắt nhỏ tới đối nàng không tiếng động mà kháng nghị. Nói đi, các ngươi đều làm sao vậy? Lão đại, ngài đều không quan tâm chúng ta. Đại thiếu, mê muội mất cả ý chí à. Nhan thu khả cho nhan khỉ cùng nhan lỗi một người một cái băng đau mắt, nhan nhật nói, đoàn nội có 53 người cùng ngày tinh thần biến lĩnh dị, ngày hôm qua lại có 19 người cũng đã xảy ra tinh thần biến lĩnh dị. Còn có một nửa người rõ ràng có tinh thần biến dị tiềm lực, lại là khuyết thiếu áp lực, không có kích phát cơ hội. Nàng nhàn nhạt quét trong đại sảnh mọi người liếc mắt một cái, nay trong đó cũng có kia 53 người, ở nhìn đến bọn họ nghiêm túc khẩn trương lại chờ mong đôi mắt nhỏ sau, tiếp tục nói, nghe nói ngày hôm qua sáu cùng diễm ở soát phó bảng khi đối phó rồi một đầu có 38 cấp thực lực hỏa kỳ lân, cuối cùng bọn họ hạ tuyến khi, tinh thần thể suy yếu, lại cũng làm cho bọn họ hai người tinh thần biến dị thành công. Các ngươi chung còn không có tinh thần biến dị, vẫn là chính mình tìm xem nguyên nhân đi. Đoàn trưởng, ngài nói chúng ta chung còn có một nửa có tinh thần biến dị tiềm lực. Nhan Thu khả băng mắt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nha lượng, mở miệng nói, xem ra ta cho các ngươi huấn luyện lượng vẫn là quá nhẹ, đều không có kích thích đến cho các ngươi tinh thần biến dị trình độ. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày chỉ có 4 giờ thượng thế giới giả thuyết, hạ tuyến sau, liền tiến hành 5 giờ tăng mạnh phần ăn huấn luyện hảo. À, không Lão đại, Này sẽ chết người. Câu đoàn trưởng Vông Tha Nha. Phải biết rằng chính là bọn họ hiện tại huấn luyện lượng cũng đã là mặt khắc cùng giáo sinh trung mạnh nhất 5 lần, còn muốn đổi tăng mạnh phần ăn, đó chính là 8 lần lượng. Này, bọn họ căn bản là không cái kia năng lực làm được a Yên tâm, các ngươi đều có thể làm được. Nhan thu khả như thế nào sẽ không rõ bọn họ ý tưởng, trở về cái lạnh băng tà khí cười lạnh, dọa trong đại sảnh tiểu gia hỏa nhóm lập tức ôm tới rồi cùng nhau, rung rời tiểu thân mình bản một chữ cũng cũng không nói ra được. Xem không có người lại có ý kiến, nhan thu khả đứng dậy hướng trên lầu đi, mới đi vài bước, lại mở miệng nói, chờ hạ các ngươi vẫn là đem đổ bộ khoang đều đưa tới sân huấn luyện đi dùng đi. Sau khi nói xong, nàng là đi tiêu sái, lưu lại một đám dại ra đương trưởng đáng thương tiểu hoa nhi nhóm, lúc này, bọn họ có thể hay không hối hận nhà mình đoàn trưởng lao đại quá chú ý bọn họ. Đã lâu đã lâu, cái thứ nhất hồi hồn vẫn là có giảo hoạt như hồ tâm tính nhan khỉ, hắn khỏe miệng run rảy vài lần, sờ sờ chính mình đã dọa bạch khuôn mặt nhỏ Trong lòng thầm than, đây là không cho bọn họ một chút thời gian nghỉ ngơi, toàn thiên ngược tiết đâu A. Nhan thu khả lại lần nữa tiến vào thế giới giả thuyết trò chơi đại sảnh, đảo mắt liền tại chỗ biến mất, nàng không có tiến vào trò chơi, mà là trực tiếp rời khỏi trò chơi, đi tới đệ nhất quân giáo thế giới giả thuyết chung. Nơi này hết thảy đều cùng chân chính đệ nhất quân giáo giống nhau, liền đối diện cái kia chỉnh thể hiện ra màu trắng gạo, khi thế rộng rãi khổng lồ vật kiến trúc đều không có biến hóa, nơi đó là bọn họ lúc ban đầu tới khi nơi kia tòa đại lâu Nàng dùng 2 ngày ở trò chơi thiên hạ chung, cũng không phải là thật sự liền không đi tìm hiểu cái này thế giới giả thuyết, tinh sĩ chiến đoàn đột nhiên hiện tại đã là ngũ cấp tam tinh chiến đoàn, nhưng nàng không nghĩ tới, khiến cho chiến đoàn dừng lại ở. Cái này cấp bậc thượng. Nhan thu khả hiện tại bộ dáng rời đi trò chơi lại sánh khi, cũng đã khôi phục đến nàng vốn dĩ dung mạo, lạnh lùng thiếu niên bề ngoài, thế giới giả thuyết là thật dành chân dung đổ bộ, liền tính ngươi có thể ở trò chơi thiên hạ nội cho chính mình đổi cái thân phận cùng hình tượng tới rồi nơi này Ngươi vẫn lảng nguyên lai ngươi. Liên ở nàng phải hướng tiến đến tìm kiếm chính mình tới này mục tiêu khi, một đạo giọng nữ ở nàng phía sau xa chuyển tới, Nhan Thu đồng học từ từ. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Nhan Thu khả dừng lại bước chân, xoay người đối mặt người tới, Zhou Sanyi chủ nhiệm ngươi hảo. Ngươi hảo, Nhan Thu đồng học. Zhou Sanyi bước nhanh đi vào gần chỗ, nhìn này rõ ràng lại tinh xảo hoàn mỹ tiểu thiếu niên, nàng mở miệng nói, vừa vặn nhìn đến ngươi, không biết ngươi có hay không thời gian. Zhou chủ nhiệm có việc ân Dâu sờ gật gật đầu, chỉ hướng cơ giáp quán phương hướng, trong hiện thực, nơi đó ngươi đi qua sao? Không có. kia vừa lúc, cơ giáp quán hiện tại đã đem giả thuyết hoàn cảnh cùng hiện thực kết hợp ở bên nhau. Chúng ta yêu cầu một vị rất có đi qua nơi đó học sinh, xem xét một chút, có này đó địa phương cảm giác kỳ quái, không hợp lý. Nhan thu khả ở trong lòng âm thầm mắt trận trắng, đây là chảo nàng đường miễn phí lao công nha Tốt. Kế hảo, chờ hạ ta ở cơ giáp quán trước chờ ngươi. Dâu sờ chủ nhiệm, chờ hạ thấy. Đợi lát nữa thấy. Mới lên lầu, Nhan Thu Khả lại xuất hiện ở dưới lầu, làm một ít còn không có rời đi đại sảnh tinh sĩ thành viên nhìn thấy nàng, liền một phen nước mắt lưng trọng đáng thương dạng, Nhan Thu Khả hoàn toàn làm lơ bọn họ tồn tại, thuấn di đến cổng lớn sau, liền lấy ra một đôi dòng dọc dày, nhanh chóng đổi hảo, biến mất ở ba hào lâu trước. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 223, Toàn lột ra áo tràng, canh một Đến nỗi nàng mặt sau đám kia đã tự cảm bị vứt bỏ náo bổ quá độ hoa nhóm, vẫn là tiếp tục làm cho bọn họ vì kế tiếp thảm thống huấn luyện bi hai hảo. Thực mau tới rồi cơ giáp quán trước, nơi này là toàn bộ trường quân đội học sinh huấn luyện cơ giáp thực chiến nơi, dâu sờ Nhi chủ nhiệm sẽ tìm tới nàng, nàng trong lòng minh bạch, đến bây giờ còn không có tới nơi này, cũng chính là cùng loại nàng như vậy tân sinh. Nhan thu đồng học, nơi này hiện tại bộ giáng, cùng thế giới giả thuyết cơ giáp không sai biệt lắm, ngươi vào xem. Cảm giác có chỗ nào cảm thấy không khỏe liền cùng ta nói hạ. Dâu sờ chủ nhiệm, thế giới giả thuyết trung cơ giáp quán ta cũng không đi qua. a dâu sờ chủ nhiệm nho nhỏ kinh ngạc một chút, tùy nhớ cũng nghị thông suốt, hiện tại mới khôi phục thế giới giả thuyết đổ bộ ngày thứ ba, 9 thành học sinh đều đi thượng kia trò chơi thiên hạ làm trò chơi nhiệm vụ, nơi nào có thời gian tham quan thế giới giả thuyết nha, càng đừng nói là thực nhìn xem đệ nhất quân giáo. Không có việc gì, ngươi cũng chưa gặp qua càng tốt, ngươi cùng ta tới Đồng dạng màu trắng gạo to lớn vật kiến trúc, dâu sờ chủ nhiệm mang theo nhan thu khả trực tiếp từ cửa chính tiến vào, đi vào đại đường, nhan thu khả nhìn đến các loại hình thức liên bang quân thức cơ giáp mô hình, nàng hơi hơi dơ dơ lên đôi lông mày, liền đi theo dâu sờ chủ nhiệm hướng bên trái đi đến. Nơi này chỉ có một khoảng cách cửa chính không xa một cái thông đạo, toàn thân nội là nhìn không tới đầu màu trắng mặt tường, kỳ thật có vô số vô pháp dùng mắt thường phân biệt điện tử môn. Nếu không phải mỗi chỗ đều có một cái biển số nhà đánh số hiện ra ở màu trắng trên mặt tường, nàng cũng sẽ không phát hiện kia đều là một phiến phiến điện tử môn. Mà này đó điện tử bên trong cánh cửa đều là giả thuyết hoàn cảnh đi. Các nàng tiến vào địa phương kỳ thật đối ngoại hiện ra chính là các nơi sân thể dục tiến vào khẩu nghị trang bộ ráng, là dùng để tiến hành cơ giáp huấn luyện cùng quyết đấu nơi. Liên bang đem như thế tiên tiến như bức giả thuyết hoàn cảnh kỹ thuật sẽ vì trường quân đội nội, này cũng nhìn ra liên bang đối hải tử coi trọng, đối nhân tài khắc cầu Cẩm nàng ở màu trắng vách tường đi rồi một đoạn đường, đối mặt này đó lẫn nhau trở thành một cái trình thể điện tử môn, Nhan Thu Khả minh bạch sở hữu điện tử môn tại đây loại giả thuyết hoàn cảnh hạ, nhìn như đã dung nhập này liên miên không ngừng mặt tường chung. Lúc này Roseni chủ nhiệm dừng lại bước chân, trên mặt hơi hơi lộ ra tươi cười, nhìn về phía Nhan Thu Khả nói, "Nhan Thu đồng học, ngươi có thể nhìn ra nơi này có gì bất đồng sao?" Nhan Thu Khả bị gọi tới làm gì, nàng là biết đến, tự nhiên trước nay đến cơ giáp còn sau. Liền vẫn luôn lưu tâm cảnh vật chung quanh, ở nghe được Giocony chủ nhiệm nói sau, nàng đi vào điện tử trước cửa, đối với chỉ có 203 đánh số, không có bất luận cái gì mặt khác đồ vật màu trắng may mà, nàng vươn tay nhỏ, tại đây nói trên mặt tường nhẹ nhàng sờ soạn vài cái, nâng lên tay nhỏ đối với đánh số nhẹ nhàng đánh tâm hạ, liền thấy đánh số nơi đó đột nhiên đã xảy ra biến hóa, 203 con số biến mất, đồng thời sáng đi lên một khối lớn bằng bàn tay màn hình, hiện ra giao diện là mật mã ấn phím hình thức. Mặt trên chỉ có 0 đến 90 cái con số ả dập Dâu sờ chủ nhiệm có chút dại ra Mà nhìn nhan thu khả liền như thế thoải mái Mà phát hiện này điện tử mô nào rượu chỗ Lập tức nàng cảm giác tâm hào mệt Nàng đây là lại bị này tiểu yêu nghiệt cấp đả kích có hay không Vốn đang cho rằng nàng cái này thiết kế thực cần lấp Kế tiếp dâu sờ càng là bị đả kích thiếu chút nữa Trực tiếp liền đem nhan thu khả ném ra cơ giác quán Nàng là không nghĩ tới Cái này rõ ràng không có học tập cùng chi Có quan hệ khoa học kỹ thuật tiểu gia hỏa Thế nhưng đôi mắt như thế được các, toàn bộ trong quán sở hữu bị nàng gia nhập giả thuyết hoàn cảnh địa phương, đều bị tiểu gia hỏa nhất nhất chỉ ra tới, còn đem những cái đó cất giấu đồ vật đều lột ra áo choàng. Nếu lôi ca có cảm tình hệ thống, nhất định sẽ ngạo kiêu mà đưa Rosni một cái đại bạch mắt, chủ nhân nhà nó liền nó này siêu cấp trí não biên trình hệ thống đều có thể nhìn ra số liệu hóa chỗ, ngươi về điểm này thủ đoạn nhỏ, có thể trốn ra chủ nhân nhà nó hai mắt mới là lạ. Cũng là Rosni xui xẻo, tìm ai tới không tốt. Một hai phải tìm nhan thu khả cái này tinh thần biến dị giả, vẫn là cảm giác năng lực giả, nàng này không tự mình tìm ngược, còn có thể nói như thế nào nàng mới hảo A. Đem Dutsoni chủ nhiệm đà kích đều phải hướng khoa học kỹ thuật giáo phụ tự sát tạ tội, lâm vào tự mình phủ quyết hình thức chung sau, nhan thu khả sờ sờ cái mũi nhỏ, lộ ra một cái vô tội đôi mắt nhỏ, ở đối phương còn không có lấy lại tinh thần trước, đã phát cái tin tức đến đối phương cá nhân trên con não, liền lõi người. Nghe nói nữ nhân nếu như bị kích thích quá độ là sẽ nổi điên, nàng vẫn là mau lặn mất mới là vương đạo. Chờ rút ở tự mình ghét bỏ chung lấy lại tinh thần, phát hiện liền chính mình một người đứng ở cơ giáp trong quán, mặt đen, liền nàng cảm giác tiểu gia hỏa kia không nên là như vậy không lẽ phép, sẽ không lên tiếng têu gọi liền rời đi nha. Chờ nàng nhận được cá nhân trên quăng nào nhắn lại, nàng là khí muốn đi đánh người, vừa muốn cười, không nghĩ tới như vậy lạnh nhạt tiểu gia hỏa cũng có nghịch ngậm thời điểm. Nàng liền nói chính mình kỹ thuật không nên như vậy kém nha, không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia thế nhưng cũng là tinh thần biến dị giả, vẫn là có thể nhìn thấu giả thuyết chi vật phương diện, khó trách sở hữu ẩn ngấp đều ở tiểu gia hỏa kia trong mắt như trong suốt. Lại nghĩ đến cuối cùng một câu nhắn lại, dâu sờ chủ nhiệm, người thiết kế rất tuyệt, cũng không có không khỏe chỗ. Thật là cái chi kỷ tiểu gia hỏa. Dâu sờ chủ nhiệm lầm bẩm tự nói cười rời đi, vô luận là ai đối với chính mình lao động thành quả được đến người khác khẳng định, đối đương sự tới nói Đều là thập phần thư thái. Trở lại chỗ ở, nhan thu khả lại đi thế giới giả thuyết, nàng không có trước tiên liền chuyển biến vườn trường, đến là đi trước kia màu trắng gạo khổng lồ vật kiến trúc chung, nơi đó không chỉ là có bọn họ tới trường quân đội khi đưa tin chỗ, còn có một cái chuyên môn tiếp thế giới giả thuyết nhiệm vụ nhiệm vụ đại sảnh. Tinh sĩ chiến đoàn tư liệu nơi này cũng là có đăng ký ký lục, đó là lôi ca lấy nàng nguyên thân phân ở khải minh tinh đổ bộ kích hoạt, trong hiện thực chiến đoàn tuy rằng ở thế giới giả thuyết chung Nhưng nếu không có đoàn trưởng kích hoạt, nó ở thế giới giả thuyết chỉ biết biểu hiện ra chưa kích hoạt màu sắm danh. Chỉ có kích hoạt sau, mới có thể ở thế giới giả thuyết nhiệm vụ chỗ nhận nhiệm vụ. Lôi ca, đem những cái đó thích hợp tinh sĩ chiến đoàn nhiệm vụ đều cấp tìm ra. Đứng ở nhiệm vụ đại sảnh, nhìn thưa thất đám người, nhan thu khả minh bạch, đây là trò chơi thiên hạ dẫn đi chính thành học sinh chú ý, mới làm nơi này dòng người giảm đi, nhiều nhất một vòng, bọn học sinh lực chú ý liền sẽ không đều đặt ở trò chơi thiên hạ thượng Đến lúc đó nơi này dòng người cũng sẽ gia tăng, này cũng không phải là nàng võ đoán, lúc trước làm lôi ca làm ra cái kia trò chơi thiên hạ, cũng không phải là vì chơi, đó là vì cảng cường liên bang chỉnh thể thực lực, tự nhiên sẽ không làm người thật sự mê luyến lên trò chơi. Cho nên đối ngoại chỉ có một vòng không cửa hạm đổ bộ kỳ, một vòng sau, tưởng tiến vào trò chơi thiên hạ, liền phải lấy nhiệm vụ số tới thay đổi. Nói cách khác, ngươi ở hiện thực hoặc là thế giới giả thuyết tiếp nhiệm vụ làm tốt sau ký lục số sẽ trở thành ngươi tiến vào trò chơi thiên hạ vé vào cửa chi nhất. Đương nhiên, muốn dùng đồng liên bang mua vé vào cửa cũng là có thể, vậy trực tiếp nạp phí hảo. Nhưng như vậy nạp phí trò chơi thời gian điểm, cùng tìm làm nhiệm vụ đổi lấy vé vào cửa tiến, đãi ngộ là bất đồng, nhiệm vụ vé vào cửa tiêu hao tới rồi nhất định số lượng sau, trò chơi thiên hạ hệ thống là sẽ đưa lên một bộ thích hợp chiến đoàn các chức nghiệp dùng kỹ năng lê bao. Này đối sở hữu chiến đoàn tới nói Dù hoặc tuyệt đối rất lớn Liên bang vì sao sẽ cho trò chơi thiên hạ mở rộng ra đèn xanh Nhưng không được đầy đủ là lôi ca làm đầu náo tiểu đệ mở cửa sau nguyên nhân Chính là bởi vì trò chơi thiên hạ thiết kế thượng có rất nhiều hợp liên bang phát huy Tăng cường thực lực hảo giả thiết Mới làm liên bang trực tiếp làm trò chơi thiên hạ cùng chi cùng ngày khởi động Đối mặt toàn bộ ngân hà tinh hệ Tiếp nở cái một vòng sau mới bắt đầu làm nhiệm vụ Nhan Thu Khả tính toán làm tình sĩ chiến đoàn chính thức thành viên mang theo đám kia quan sát kỳ các thành viên cùng đi làm vài lần nhiệm vụ. Nếu bọn họ có thể thích hứng nàng tiếp tấu, có thể bị nhà mình các bạn nhỏ tiếp thu, nàng liền chuẩn bị làm cho bọn họ cửa thứ nhất trước tiên thông qua. Nàng liền tính là bồi dưỡng chính mình quyền lực, nhưng không nghĩ tới phải chờ tới tiến vào quân bộ lại bắt đầu. Hết thể đều chuẩn bị đều phải càng sớm, càng tốt. Trở lại trong trò chơi, Nhan Thu Khả đang muốn đổi địa phương, liền nghe được lôi ca hỏi chuyện. Chủ nhân không trở về khải minh tinh nhìn xem sao. Nhan thu khả dưới chân ngần người, vớt cằm hỏi, bọn họ đều ở. Ân, bọn họ đang đợi ngài. Không đi. Nói ra này đáp án, tiểu không lương tâm nhan thu khả lập tức liền tiếp tục chính mình trò chơi thời gian. Lúc này thế giới giả thuyết bên kia nhan ra tổ chạy chỗ. Tiểu khả ái, thật sự có năng lực trở về xem chúng ta sao. An Linh nhìn cổng lớn chỗ, trong ánh mắt có chờ mong. Tức phụ nha, người tiểu khả ái chính là cái tiểu không lương tâm. Nàng nếu là nghĩ đến xem chúng ta, tuyệt đối có năng lực không bị liên bang đầu nào phát hiện, lại nói, còn có thể xin trở về nhìn xem nha, thế giới giả thuyết tưởng trở về thực dễ dàng. Nhan An liệt ngoài miệng nói chẳng hề để ý, nhưng hắn nếu là thật không nghĩ mộ hoa, hắn hồi vào lúc này mang theo nhà mình tức phụ hồi thế giới giả thuyết nhan ra tổ trạch sao. Tiểu tử túi, người nói ai không lương tâm. Nhan Diệp Minh thực không cho mỗ đệ nhất nguyên xoái mặt mũi trực tiếp thực trừng trở về, nhà hắn bảo bối ai nói đều không được. Liền tính là thân nhi tử ở nhà hắn bảo bồi chắt gái đối mặt cũng ở dựa sau. Ba, ngài lao liền bất công đi, ngài chính mình nhìn xem, đều ba ngày, kia tiểu nha đầu nhưng có trở về nhìn xem chúng ta. Đại ca, tiểu khả ai vẫn là học sinh, muốn học đồ vật nhiều. Chính là nha, đại ca cũng đúng vậy, chính ngươi không hảo hảo công tác, tiểu khả ai tải sẽ không cùng ngươi này không đáng tin cậy ra ra giống nhau, nàng là đệ tử tốt. An tuệ viên cười nhắc nhở nói. Ta xem tiểu khả ái là biết các ngươi một đoàn đều đã trở lại, nàng mới không trở lại xem chúng ta. Nhan Diệp Minh nhận đồng gật gật đầu, hắn trước tàn nhẫn chừng mắt nhìn nhà mình đại nhi tử, lại chừng mắt nhìn hạ mấy cái cháu trai, quay đầu liền cấp mấy cái huynh đệ đưa lên một cái xem thưởng Nhà hắn tiểu khả ái phía trước chính là làm nhiệm vụ đều sẽ trở về xem bọn hắn. Hiện tại thế giới giả thuyết truyền được, như thế phương tiện, nàng sao có thể không tới nhìn xem, còn không phải này đàn gia hỏa toàn chạy về tới nằm vùng, náo tiểu khả ái không nghĩ đã trở lại ta phỏng trừng tiểu khả ái đi trò chơi thiên hạ, các ngươi nói, chúng ta muốn hay không khai cái hào đi tìm xem nàng nha 3. Ngài vẫn là đường đi nữa, ta ngày hôm qua đi lên quá, không phát hiện tiểu khả ái tên, kêu anh hùng bảng đệ nhất nhân, phòng trừng chính là nhà của chúng ta tiểu khả ái, ngài hiện tại đi, cũng là tìm không thấy người. Đệ nhất. Tam thúc, tiểu khả ái có bao nhiêu thích chơi nàng cái gọi là điệu thấp ngài lại không phải không biết, phòng trừng hiện tại nàng lại làm ra kinh hách thế nhân sự tới, bất quá. Cũng liền hiểu biết nàng người, biết đó là nàng làm đi. Kia đệ nhất nhiều ít cấp. Đại bá, ta ngày hôm qua hạ tuyến khi, đã là 41 cấp. Không có nhiều kinh người nha. Đại bá, ngài cảm thấy một ngày liền đến dị năng tứ cấp lúc đầu, không dọa người sao. Tiểu ngũ nha, nhà ta tiểu khả ái dị năng cơ sở có bao nhiêu vững chắc, trong cơ thể năng lượng có bao nhiêu thuần tinh, ngươi sẽ không quên đi. Nàng tưởng ở trong trò chơi soát đến hơn 40 cấp sẽ không khó. Theo ta cảm thấy một ngày đến 50 cấp đều có khả năng. Xem ra tiểu khả ai không hảo hảo luyện cấp nha. Không thể không nói, nhan gia đại tộc trưởng thật đúng là hiểu biết nhà mình tiểu bối. Nếu dựa theo bình thường tình huống tới nói, nhan thu khả một ngày đến 4 năm chục cấp là có khả năng. Nhưng vấn đề là, nàng trước nghiệp có chút đặc thù, lại đem thời gian dùng ở luyện tập tổ hợp kỹ năng thượng, mới có thể không có làm ra càng kinh hoách thế nhân đại sự tới. Lúc này nhan thu khả nhìn trước mắt sinh vật, có chút đau đầu, nàng không nghĩ tới, chỉ là thay đổi cái địa phương giết thượng chăm chỉ ma thú heo yêu. Liền đưa tới cái này đại gia hỏa Đầu heo cầu thân, thân hình thật lớn Hác mau, ngạnh thứ, sinh mục Có thể âm thầm coi vợ thì thực hủ vợ, thì cư âm ú ở mức chỗ Xích nhãn chư yêu Không phải nói, vùng ngoại ô rất khó soát đến đại bột sao Không phải nói muốn muốn tìm có thể rất thứ tốt đại bột tốt nhất đi soát phó bản sao Nhìn xem nàng này trước mắt này chỉ thật lớn quái vật Như thế nào liền chạy ra tìm nàng phiền thoái Này hai ba thiên, nàng có phải hay không đã ở vùng ngoại ô gặp gỡ mười mấy cái bột Nhan thu khả tựa hồ quên mất, ở một chỗ thanh quái quá nhiều, tự nhiên sẽ đưa tới nhân gia lão đại sự, nàng cũng là ở phát hiện nơi này mà thú heo yêu thực thích hợp đương nàng hiện tại cái này cấp bậc luyện tập đối tượng, huyết hổ phong cao, không ngờ bị nháy mắt hạ gủ, mới vẫn luôn đều ở chỗ này khi dễ nhân gia heo yêu nhất tộc, mới có thể đem nhân gia lão đại xích nhãn chư yêu đưa tới. Nói cách khác, không phải vùng ngoại ô ít có đại buốt cũng là sở hữu người chơi đều không có nhan thu khả làm như thế táng tận thiên lương tưởng cho nhân gia thú thú nhóm dịch tộc Như thế nào sẽ đưa tới nhân gia lão đại? Ai đều biết vùng ngoại ô đại bột tuân gia tới mới là thứ tốt, có thể tưởng tượng xoát ra một đầu tới thật sự rất khó. Này không chỉ là muốn ở nhất định khu vực nội xoát quái còn muốn bảo đảm ở kia chỗ xoát thượng trăm đầu. Mà này thượng trăm đầu sử dụng thời gian cũng là hưu hạn định, vượt qua thời gian kia điểm, liền tính xoát thượng vạn đầu cũng vô dụng. Bị may mắn chi thần chiếu cố nhan thu khả là sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt, nàng chỉ là cảm thấy nhà mình lôi ca đây là nhiều sẽ dùng ít sức. Trực tiếp liền dùng nhân ra sơn hải kinh thượng dị thú dọn đến trò chơi thiên hạ Trung tới. Nàng hiện tại chút buồn bực chính là, liền nàng này tiểu thân minh bản, muốn ngủ đối phó một đầu một chân đều có nàng cao đại gia hỏa nha. Lôi ca, nó như vậy thấy được, sẽ không đưa tới người chơi khác đi. Chủ nhân, đây là 45 cấp khu vực, còn không có người chơi có thể tới, cho dù có người chơi tới, cũng muốn tới gần 10 mét phạm vi mới xem đến nó, ở thiết kế thượng, vì không phát sinh đoạt việc lạ kiện, đã làm đặc thủ xử lý. Biết không sẽ đưa tới người chơi khác vây xem, nhan thu khả an tâm không ít, nàng hiện tại là 46 cấp, vốn là tưởng ở đãi một lát liền hạ tuyến đi nhìn một cái nhà mình đám kia các bạn nhỏ, liền gặp gỡ đại gia hòa này. Tóc dài phiêu phiêu, một thân tử kim y đi hề, liền tính là đối mặt thật lớn xích nhãn chưa yêu, cũng là hảo không sợ sợ. Không ai có thể so nàng càng thích hợp ngước nhìn thiên hạ, không ai có thể so nàng càng hiểu được như thế nắm giữ chủ không quyền, vô luận đối diện thế nào địch nhân, nàng đều sẽ không thoái nhượng một bước. Giết chóc chi vương cũng không phải là ai đều có thể chiếm. Bên kia không trung giới, nơi đó có một cái khác thiếu niên đồng dạng ở đối mặt một hồi huyết tinh thắng yến, kia cùng game giả thuyết bất đồng, đó là chân chính huyết tinh đại địa Ai sẽ nghĩ đến, một hồi yến hội, cuối cùng lại nhân một cái thiếu nữ ngạo kiêu công chỗ bệnh, đổi lấy toàn bộ gia tộc hủy diệt Ngươi! Ngươi này! Ác ma! Thiếu niên lạnh băng con ngươi nhìn nhiên hạ cuối cùng một hơi lao giả, thấp thấp mà cười ra tiếng tới. Vì? Vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta? Ta làm sai cái gì? Thích ngươi cũng là sai sao? Toàn bộ gia tộc, lúc này liền dư lại thiếu nữ một người, nàng có suy yếu mà ngã xuống đất đại, vốn dĩ khiếp đảm hoảng sợ, ở đối mặt thiếu niên cặp kia như mực thâm ú hai tròng mắt khi, điên cùng mà giống to lên. Vì sao? Thiếu niên như là tự hỏi, lại như là nói cho một người khác nghe, bất quá, ở một cái khác nam tử thanh âm vang lên sau, xem ra thiếu niên hiển nhiên chính là muốn cho kia nam tử giúp hắn trả lời. Vì sao, tiểu cô nương ngươi ở đánh nát nhà ta tiểu tử chân ái chi và khi, như thế nào không nghĩ ngươi có gì từ cách động đồ vật của hắn? Ta, ta chỉ là thích hắn. Hắc hắc, ngươi thích nhà ta tiểu tử, chê cười, ngươi là thích thân phận của hắn đi, ngươi động không nên động đồ vật, đổi lấy toàn bộ gia tộc hủy diện, đây là ngươi thích. Không, không phải, không phải sao, nhà ta tiểu tử chỉ cần ngươi không đi treo chọc hắn, hắn là sẽ không chú ý tới ngươi, ngươi đánh nát hắn đâu yếm chi vật. Liền phải cảm thụ hạ hắn trong lòng ma Ngươi xem, này không phải không ai cứu gia tộc của ngươi sao Nam tử biểu môi Hắn liền nói không nên tới loại này tam lưu gia tộc kiến hội Xem hắn tức phụ an bài chuyện tốt Lúc này hảo, nhà hắn tiểu tử lại ma hóa Có thể trấn áp trụ đồ vật của hắn lại mất đi một kiện Lúc này phiền thoái nhưng lớn Không Thiếu nữ muốn đứng lên Nhưng hiện tại nàng hai chân đã bị thiếu niên ở huyết tẩy hiến hội khi Liền trước chặt bỏ nàng hai chân Thiếu niên này thật sự hảo tàn nhẫn hảo độc ác nam tử chính còn muốn nói gì nữa? Vừa vặn Lơ đãng nhìn đến nhà mình Tức phụ đứng ở đại môn chỗ, ngơ ngác mà nhìn đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cột huyết tinh, hắn sờ sờ cái mũi, có chút ngượng ngùng mà nhìn sang thiên, không biết nhà hắn Tức phụ có hay không hối hận lúc trước quyết định. Thiếu nữ lúc này cũng thấy được đại môn chỗ nữ tử, nàng thảm thiết mà hô lớn, "Biểu gì? Biểu gì? Ngài cứu cứu Dung Nhi!" Biểu gì? Đại môn chỗ nữ tử lấy lại tinh thần, đang muốn mở miệng, liền thấy gió thổi qua, mang theo huyết tinh chi khí. Nàng miệng đã vào lúc này bị phía trước nam tử bưng kín. Tức phụ, ngươi tốt nhất không cần nói chuyện, nếu là làm chúng ta tiểu tử đem ngươi cũng trở thành kia tiểu cô nương một quốc gia, ngươi mạng nhỏ cũng sẽ có nguy hiểm. Nam tử cũng không phải là ở lừa nhà mình tức phụ, nhà hắn tiểu tử trong mắt trong lòng liền kia một chuyện chính là hắn này đương cha, đều nhập không được kia tiểu tử mắt, ngày thường kia tiểu tử đối bọn họ này đối cha mẹ vẫn là đương hồi sự, nhưng, nếu là ở hắn ma hóa khi treo chọc hắn, kia hậu quả tuyệt đối sẽ thức thảm. Cũng không cần tưởng chờ kia tiểu tử hoàn hồn sau sẽ hối hận chính mình sát mẫu gì, hắn chỉ biết trực tiếp làm lơ chính mình phía trước làm sự, đương hết thể cũng chưa phát sinh quá. Nhà hắn kia tiểu tử chỉ đối nhan ra tiểu nha đầu có tình, mặt khác đều có thể vứt bỏ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 224, chơi bạo trong biển doanh ngư, canh 2. Không sai, huyết tẩy nhân ra yến hội, diệt nhân ra thiếu nữ nhất tộc chính là hoàn diệp dập này hát cám giáo chủ. Nguyên nhân chính là thiếu nữ thấy Hoàn Diệp dập tới tham gia nàng sinh nhật tiến hội, thế nhưng không để ý tới nàng, còn chính mình đã ở một chỗ, đối với một cái tiểu xảo đồ vật phát ngốc, lập tức công chúa bệnh phát tác, dối tay liền phải hủy hoại kia tiểu xảo đồ vật, nhưng thực lực của nàng không bằng Hoàn Diệp dập, tất nhiên là không có năng lực làm ra chuyện gì tới, vấn đề liên ra ở, nàng thế nhưng làm chính mình hộ vệ ra tay. Tiểu xảo đồ vật bị hủy, Hoàn Diệp dập tự nhiên liền ma hóa, với hắn mà nói ai động nhà hắn khả nhi cho hắn đồ vật. Ai nên chết, liền tính kia chỉ là năm đó nhan thu khả ở trên địa cầu xem quan thú vị tùy tay mua tới cấp ăn chơi, với hắn mà nói, cũng là chân quý dị thường vật báo vô giá. Bảo bối của hắn ác, vậy phải dùng thiếu nữ toàn bộ gia tộc tới chôn cùng hảo. Mở ra hắc ám giao giáo chủ hình thức hoàn diệp dập là lục thân không nhận, thực lực càng là không thể dùng lẽ thưởng tới định, tàn bạo huyết tinh giống như là hắn lực lượng suối nguồn, dên dị kêu thảm thiết giống như là hắn linh hồn đổ bổ. Đoạn bích tàn viên yến hội Trung Thiếu nữ nhìn bị che thượng miệng nữ tử, nàng oán hận mà trứng mắt nam tử, vì cái gì? Hắc hắc, ngươi muốn hỏi vì cái gì ta chỉ nhìn, lại không cứu ngươi cha mẹ tổ phụ, còn có mặt khác thân nhân sao? Nam tử không đợi thiếu nữ lại mở miệng, tiếp tục nói, ta vì sao phải cứu bọn họ, là ngươi khiến cho nhà ta tiểu tử tâm thấp ma tỉnh lại, nếu không cho kia ma sát thống khoái chẳng lẽ còn muốn cho hắn đi thai họa vô tội người sao? Không cần đem sai tính ở người khác trên người, là ngươi đưa tới này hết thảy Không. Không phải ta, không phải ta, không phải ta. Ha ha, nhà ta tiểu tử đến bây giờ không giết ngươi, ngươi cảm thấy là vì cái gì a Nam tử nhìn như đang hỏi thiếu nữ, tay lại không thành thật mà bắt đầu ăn nhà mình tức phụ đậu hủ. Ở nữ tử cắn hướng cổ tay của hắn khi, hắn mới an phận xuống dưới. Đối với nhà mình tức phụ nói, tức phụ, nhà ngươi này họ hàng xa, nhân phẩm thật không trận dạng, thân phận không bằng chúng ta nhi tử, còn muốn cho chúng ta nhi tử quỷ gối ở nàng kia heo váy hạ, nhà ta nhi tử không điều nàng. Nàng liền hủy nhà ta nhi tử bà bối, nhà ta nhi tử đành phải phát biêu hủy hoại nàng hết thảy Nghe xong nam tử giải thích nữ tử cho mặc, vốn dĩ nàng liền không hảo đối nhi tử nói cái gì, nàng nhi tử có thể cùng nàng trở về, vẫn là bởi vì muốn biến càng cường, nàng muốn cho nhi tử tới tham gia này sinh nhật tiến hội, còn không phải muốn cho hắn ra tới giải sầu, như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ đưa tới chuyện phiền toái như vậy. Nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía mang theo mặt nạ thiếu niên, nhìn hắn thâm ú không gợn sóng hai tróng mắt Đang ngốn túi đầu khi, liền thấy Hoàn Diệp Dập đột nhiên vươn tay, nàng còn không có cái gì cảm giác, ôm nàng nam tử lập tức ôm chặt nhà mình tức phụ nhanh trong thối lui đến cổng lớn. Lúc này Hoàn Diệp Dập vươn trong tay, đã dùng ám hệ dị năng ngưng kết thành dụng cụ, đó là một phen tử vong lưới hái, ở lưới hái xuất hiện nháy mắt thiếu nữ hoảng sợ mà kéo suy yếu thân thể hướng ra phía ngoài bò đi, đó là hủy diệt nơi này vũ khí, nàng tận mắt nhìn thấy hắn liền dùng này đem lưới hái thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh, nàng ca, ca cha mẹ nàng, nàng tổ phụ Người hầu, quảng gia, hộ vệ, chỉ cần là nhà nàng người, hắn đều không có bùng tha, mà những cái đó sự tới tham gia hiến. Hội, hắn đến là không có ngăn trở bọn họ chạy trốn. Nàng ca ca muốn chạy trốn, lại bị đại môn chỗ kia nam tử đã trở về, nàng còn nhớ rõ lúc ấy kia nam tử lời nói, chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Lúc ấy nàng không rõ, chờ nhìn đến sở hữu cùng nhà nàng có chặt chẽ quan hệ đều đã chết khi, nàng mới hiểu được câu nói kêu ý tứ. Hiện giờ nàng này cuối cùng một cây thảo, hắn cũng tưởng trừ bỏ sao? Hoàn Diệp dập tuy rằng lại lượng ra hắn giết chóc chuyên dụng đạo cụ, nhưng lại không có tiến lên thu hoạch thiếu nữ sinh mệnh, mà là ngay trong nháy mắt này, toàn bộ biệt thự đều bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, trong ngọn lửa thiếu nữ lần này tiêu càng thêm thảm thiết. Từ Nam Tử mang theo tức phụ thối lui đến đại môn chỗ, đến thiếu nữ ngoài bò, cuối cùng mặc diễm toát ra, trước sau cũng chỉ có vài giây mà thôi. Đứng ở cổng lớn Nam Tử vỗ nhẹ nhà mình tước phụ ngực, vẻ mặt nghiêm mà sợ nói. Còn hảo còn hảo, chúng ta lui rất nhanh, nếu là chậm một chút nữa, tuyệt đối sẽ cùng kia tiểu cô nương giống nhau thảm. Nữ tử nhìn mặc diễm trung thiếu niên, này rõ ràng là con trai của nàng, rồi lại là như vậy xa lạ, lúc này nàng tầm tư đều ở nhi tử trên người, không có chú ý mô nam ăn đậu hủ hành vi. hắn bao lâu sẽ hảo? Nghe được nữ tử lo lắng thanh âm, nam tử ha ha cười, trả lời, chờ hạ nơi này thiêu không có, ta dạy cho ngươi như thế nào đánh thức tiểu tử thúi phương pháp. Hảo. Mặc diễm thiêu đốt hạ, thiếu nữ thống khổ không chỉ là thân thể, còn có linh hồn của nàng chịu thật lớn dày vò, tới rồi lúc này, nàng mới chân chính hối hận, như vậy nhiều sinh mệnh nhân nàng mà chết, lại không bằng nàng tự thân chi khổ càng khiến cho nàng nghĩ lại, chỉ có thể nói, này thiếu nữ vốn chính là ích kỷ lương bạc người. Đương mặc diễm chậm rãi biến mất, hoàn diệp dập trên tay ám hệ năng lượng ngừng tụ thành màu đen lưới hái bị hắn thu hồi trong cơ thể khi, nam tử hét lớn một tiếng, à, nhan ra tiểu nha đầu, sao ngươi lại tới đây? khả nhi Vốn đang ở vào ma hóa trung Hoàn Diệp dập ở nghe được nhan ra tiểu nha đầu mấy chữ này khi, lập tức giải trừ các loại trạng thái, dương mắt tìm kiếm người nào đó, nhưng ở đối thượng nhà hắn không đáng tin hứng cậy lao ba trong mắt trêu trọc biểu tình khi, hắn đương trường đen mặt. Tức phụ, thấy được sao, chiêu này vạn thí vạn linh. Nhan ra tiểu nha đầu, nhi tử tiểu thanh mai nhan thu khả sao. Đúng vậy đúng vậy. Hoàn Diệp dập sờ sờ ngực, hư lạnh một tiếng, người liền hóa thành khói đen biến mất tại nơi đây. Đối mặt đã bị cắn nuốt rất hết thể đất trống, làm cha mẹ đều nhịp mà thở dài, mới 14 tuổi thiếu niên liền như thế huyết tinh tàn bạo, như vậy thật sự hảo sao. Trở lại nhan thu khả nơi đó, nàng là không biết lần nọ hóa lại làm gì thiên nội nhân đoán sự, hiện tại nàng chính cũng làm thú giận thú hận sự, xích nhan chưa yêu lại nguy, liền tính cao nhan thu khả bốn cốc, cuối cùng vẫn là ôm hận ngã xuống đất, nó chết mang đến chính là nhan thu khả tràn đầy thu hoạch. Không chỉ là heo yêu bản thân thượng tài liệu, chính là giết nó sau. Hệ thống cấp đại lễ bao, cũng là thực phong phú. Chủ nhân, ngài không gian đều mau đầy, ngài liền không muốn học hạ luyện dược, luyện khí. Lôi ca, ta không muốn làm quá toàn năng thiên tài, những cái đó kỹ thuật hay thích khiến cho ai học giỏi. Nhan Thu Khả nói, liền xem xét hạ nàng ba lô cùng không gian, trong trò chơi nàng cái này không gian hệ, cũng chỉ là giống nhau không gian hệ, liền tính là giết xích nhãn chư yêu làm nàng lập tức tới rồi 49 cấp, nhưng không gian vẫn là không cảm giác lớn nhiều ít, xem ra cũng chỉ có thể chờ 50 cấp. Mới có thể làm không gian lại lớn hơn một vòng Trò chơi này đến là làm nàng cảm nhận được giống nhau không gian hệ dị năng giả tâm tình Vĩnh viễn đều cảm giác chính mình không gian vẫn là quá nhỏ nha Đem không gian nội phía trước sát tiểu quái thu hoạch tới tài liệu cùng một ít nàng không dùng được đồ vật Toàn bộ đóng gói, nặc danh một phần phân gửi qua bưu điện đi ra ngoài Không thêm bạn tốt lại làm sao vậy Đám kia ra hỏa đỉnh như vậy rõ ràng tên Gửi qua bưu điện thu hóa người tên gọi không sai là được Đồ vật gửi qua bưu điện đi ra ngoài N nhiều phân sau, nhìn nhìn quét sạch ba lô cùng không gian, nhan thu khả có loại đây là bị trộm tài khoản cảm giác, hào đi, nàng suy nghĩ nhiều, nàng không gian nhưng không có đạn tận lương tuyệt, kêu bộ Huyễn diễm cùng vũ khí đều còn ở, mỗi một đống đồ vật cũng ở. Chủ nhân, thế thân hoa hoa ngải như thế nào không có cũng gửi qua bưu điện cho bọn hắn. liền lôi ca xem chủ nhân nhà mình vừa mới ngay cả Hồng Dược cùng Lam Dược đều đóng gói gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Như thế nào sẽ bỏ qua kia đôi thế thân hoa hoa? Sáu cùng diễm là biết mặc ly ở phó bản được như vậy nhiều thế thân hoa hoa, ta cũng không thể cho bọn hắn náo bổ cơ hội. Cùng thời gian, tinh sĩ chiến đoàn trăm hào người đều thu được nặc danh kiện. Ai nha nha, đây là lao đại gửi qua bưu điện tới đi. Wow, ta đây là ba cấp cửu tinh truy thủ, vừa lúc lại chờ mấy cấp ta là có thể dùng. Ha ha ha, ta này có cái xích nhãn chư yêu chứng. Ta rửa ta dựa Lão đại như thế nào cho ta bưu tới nhiều như vậy hồng dược? Hư, lão đại là sợ ngươi treo. Ta đây là mấy chục tổ lam dược. Ta này có một đống luyện dược tài liệu. Chuyên tống cuốn. Hắc hắc, ta đây là hỏa hệ kỹ năng thư một quyển. Luyện khí tài liệu một đống. ha hả, ta phải một bộ phấn con thỏ trăng Nga. Ta đây là tuyết hồ trang. Mỗ tuy hưu hoán mà nhìn chúng đồng bọn, hắn không nghĩ mở miệng. Nhà hắn lão đại như thế nào liền bưu tới một bộ con khỉ trang phục cho hắn A. Ta đây là đem sáu loại vũ khí. Ta. Ô ô ô Phó đoàn trường liền chúng ta đều cho. Vì, đều nói cho các ngươi kêu lão đại đoàn trưởng thì tốt rồi, tiên tâm nhà của chúng ta tiểu công chúa sẽ không tức giận. Chúng ta là kêu thói quen. Vựng, chúng ta mới nhận thức 3 ngày, ngươi như thế nào đã kêu thói quen. Chúng ta này đó ở quan sát kỳ, đều là có liên hệ, vì đề ô khi nhiều nhất chính là liêu tinh sĩ chiến đoàn sự. Hảo, đều thu thứ tốt. Chúng ta còn có một giờ liền phải họ phở a đoàn trưởng như thế nào cho các ngươi hạ sớm như vậy? Đặc hấn. Đáng tiếc, chúng ta còn muốn sang năm mới có thể ghi danh đệ nhất quân giáo, không thể cùng nhau đặt hấn. Chúng ta so các ngươi còn thảm, muốn năm sau. Các ngươi nếu là không nghĩ bị rơi xuống, liền cố lên đi. thâm quân sư, chúng ta có thể xin an bài huấn luyện kế hoạch sau. Các ngươi muốn cho đại thiếu cho các ngươi an bài huấn luyện biểu. Ấn Ấn Ấn. Quay đầu lại ta giúp các ngươi hỏi một chút. Hảo, cảm ơn. Tâm Nguyệt Hồ vây vây tay mang theo tiểu tổ thành viên đi soát phó bản. Bọn họ đối thoại lôi ca tự nhiên toàn biết đến, lôi ca đã biết nhan thu khả tự nhiên cũng sẽ đã biết. Lập tức, nhan thu khả trực tiếp đem việc này ném cho vạn năng lôi ca đi an bài, tưởng biến cường hảo hải tử, như thế nào cũng muốn cho bọn hắn cái biến cường cơ hội không phải sao. Lôi ca, người thế nhưng không có thiết kế nhưng đơn người soát phó bản. Chủ nhân, 60 cấp thượng liền có. Nhan thu khả vâu ngữ nhìn trời là nàng còn không đến cấp bậc A, đây là nàng sai rồi. Nhìn mắt còn kém một nửa liền đến 50 cấp kinh nghiệm điều, nhan thu khả phiết phiết cái miệng nhỏ, trực tiếp chạy đến 52 cấp doanh ngư lánh địa đi. Doanh ngư, cá thân mà điều cánh, âm như lên lương, thấy tác này ấp lũ lũ. Nói nó là một loại mang cánh cá mới đúng, tục truyền nói vẫn là cá da nhất không thích loại cá. Đi vào bờ biển, nhan thu khả chạy đến bên vách núi, có chút buồn bực nơi này so với vong du nội thiết chí vẫn là có điều chênh lệch Ở cổ địa cầu Vong Du Trung, trong biển thế giới, đó chính là cái cảnh tượng, người chơi là có thể tùy ý quay lại, nhưng nơi này, chính là cái giống chân thật hải dương giống nhau địa phương, nàng muốn giết doanh ngư, chỉ có thể ở chỗ này dẫn trong biển doanh ngư ra tới cùng nàng một trận chiến. Con hào cho chơi thiên hạ ma thú đều phân chia ra khu vực, tuy rằng có khi sẽ chạy tới một vài chỉ mặt khác khu vực ma thú, nhưng này đối nàng tới nói không coi là cái gì. Nhan thu khả là cảm thấy không gì, nhưng đối có chút người chơi tới nói đó là làm bi thôi sự, vốn dĩ soát đồng cấp quái hoặc cao nhất nhị cấp quái còn mãn có tin tưởng, nhưng đột nhiên chạy tới một con cao hơn hắn 3 năm cấp quái, đó là làm hắn bị ngược trở về thành tiết tâu A. Vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. Nhan thu khả làm việc, có năm chắc khi, trước nay đều là như thế nào mau như thế nào tới, lập tức xem đáy biển còn không có sinh vật toát ra đâu tới, nàng trực tiếp ở thương thành mua chuyên dẫn doanh ngư dùng mồi câu, một phen đem giải đến mặt biển thượng, thực trong chốc lát, Trong biển sóng biển mánh liệt, một đám lại một đám doanh ngư toát ra mặt nước, cướp đoạt những cái đó mồi cầu. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn doanh ngư nhan thu khả câu môi cười, tay nhỏ vung lên, tảng lớn tảng lớn màu tím xét đánh đánh trúng mặt biển thượng doanh ngư, đương trường điện ma một tảng lớn. Xem nhan thu khả ra này ám chiêu liền biết, này tiểu nha đầu tuyệt đối là cái phúc hắc qua, nước biển dẫn điện, nàng đều không có phóng đại chiêu, liền điện ma một khu nhà có doanh ngư, nhìn xem kia một đám có cánh lại không thể bay tới thượng diệt nàng này nhỏ nhân loại Chỉ có thể từng điều thảm phân khối mà cái bụng thượng phiên, đem nhược điểm lượng cho người ta xem số khổ dạng. Xét đánh lúc sau chính là băng châm, băng châm lúc sau chính là dây đằng, dây đằng lúc sau lại là xét đánh. Cái này làm cho một đám doanh ngư chỉ cảm thấy biển khổ vô biên, chúng nó không bao giờ tham ăn, quay đầu lại được chưa? Lôi hệ đối phó trong nước sinh vật là tốt nhất dị năng. Nếu nhan thu khả tăng lớn xét đánh uy lực, căn bản là không cần lại dùng ra mặt khác thuộc tính công kích kỹ năng, nhưng nàng lại không phải tới thuần soát quái tự nhiên là muốn đem này đàn doanh ngư giá trị lợi dụng lớn nhất hóa. Ở chỗ này suốt cùng doanh ngư ma mau một giờ, ngược đã chết một đám lại một đám, đương nàng cảm giác chính mình hôm nay tân học tập mấy cái kỹ năng đều không tồi khi, mới phát hiện ảo. Nàng thế nhưng tới rồi 56 cấp, này không khoa học được không, doanh ngư lại nhiều, cũng chỉ là 52 cấp quá nhà. Nàng tự hồ quên mất, sắc trong biển quái không chỉ là đối nàng lợi lực, đại lượng mặt khác ma thú cũng sẽ bị nơi này huyết tinh khí đưa tới, nàng là hành hạ đến chết sảng. Liền không có phát hiện lúc này đáy biển im như ve sầu mùa đông cục diện sao Phòng trưng về sau sẽ có rất dài một đoạn thời gian Nàng liền tính ra này Cũng sẽ không nhìn thấy một con trong biển sinh vật sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt Liền tính đều là số liệu mã biên trình ma thú Cũng là chịu không nổi nàng này đại biến thái Nhan thu khả không sao cả mà vô vô tay nhỏ Nhìn nhìn ba lô nội tự động thu tới tài liệu lại mau chiếm man ba lô Lập tức đem chúng nó đều chuyển tới không gian nội Nàng đều 54 cấp Có thượng trăm cái ba lô cách Như thế nào vẫn là mau đầy, nhìn xem có chút rõ ràng không phải doanh ngư trên người rất tài liệu, nhan thu khả đã hiểu, nàng là trong lúc vô ý ngộ sát không ít mặt khác chủng loại trong biển sinh vật nha. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, nàng liền trực tiếp ở nhai thượng hạ tuyến, mở ra đổ bộ khoang, lắc mình trở về không gian, đêm hôm nay sở học kỹ năng đều luyện tập một phên sau, liền ra không gian, phát hiện thời gian không sai biệt lắm, thuấn di đến ngầm hai tầng sân huấn luyện. Nói thật, Rất nhiều chiến đoàn coi trọng này năm sở lâu nguyên nhân nhưng không chỉ là nó là ký túc xá khu tốt nhất ký túc xá, phần lớn đều là vì này ngầm hai tầng không gian, lực phòng ngự siêu cường sân huấn luyện, đây là giống nhau chiến đoàn hưởng thụ không đến hảo phúc lợi, không nghĩ theo mọi người đi thi đua quán huấn luyện, loại này đãi ở phòng trong là có thể hảo hảo huấn luyện ơi, như thế nào không cho người mắt thèm. Nhan thu khả mới đến ngầm hai tầng, liền thấy một đám tiểu đồng bọn đã khai luyện, đối với bọn họ tự giác tính, nàng vẫn là thực vừa lòng Thời gian liền ở đi học, trò chơi, nhiệm vụ, huấn luyện chung một chút sói mòn, đảo mắt nhan thu khả bọn họ này đàn tân sinh đã ở đệ nhất quân giáo đãi một tháng, ở đệ nhất quân giáo nội kia 53 người ở ngày hôm qua như nguyện mà trở thành tinh sĩ chiến đoàn biên ngoại thành viên, cũng không biết có phải hay không bọn họ quá mức cao hứng hôm nay liền phải dọn đến ba hào lâu đi trụ, đưa tới mỗi chỉ quái thú bất mãn bọn họ vui sướng tâm tình, hào xảo bất xảo ở bọn họ tới ba hào lâu trên đường gặp ỡ. Đột nhiên xuất hiện quái thú âm Sơn có thú nào Này chạm như li mà bắt đầu, danh này thiên Cẩu này âm như liều liều, có thể ngữ hung, thiên cầu. Vốn là tích hung tà chi khí dị thú, tại đây mặc hoang tinh thượng, cũng thành hung manh quái thú. Nó vừa xuất hiện, trực tiếp liền cắn bị thương một người, chào thương ba người, làm mới ra không gian liền phát hiện nó ác hành nhan thu khả đương trường đen mặt. Đây là ở đánh mặt nàng đúng không? Nàng mới nhận hạ tiểu đồng bọn liền như vậy làm này đại cầu cấp kinh, này tuyệt đối là ở đánh nàng mặt đúng không? Tức giận nhan thu khả đến là không có thật sự lập tức liền đi ngược ngày nọ cậu, nàng chỉ huy nhà mình các bạn nhỏ ở lâu nội đi trước cứu chàng, liền ngăn lại người ngoài hỗ trợ, không phải nàng xem thường mặt khác học sinh, mà là này chỉ thiên hướng cậu đã là nàng tinh sĩ chiến đoàn kẻ thù, muốn ngược cũng chỉ có thể là chính bọn họ tới ngược, như thế nào có thể làm những người khác hỗ trợ. thức mau chăm tới hào tiểu đồng bọn gia nhập, làm bị thương còn ở đối địch mấy người an tâm không ít, cũng bị nhà mình đồng bọn mang ly chiến trường, đến một bên trước xử lý miệng vết thương. Các ngươi tới thật nhanh. Lao đại trước phát hiện, lập tức khiến cho chúng ta trước lại đây. Đoàn trưởng chính là lợi hại. Là là là, các ngươi vẫn là mau xử lý miệng vết thương của ngươi đi. Chúng ta kia không có hảo dược. Nhan lâm bỉu môi, trực tiếp lấy ra mấy bình hảo dược tề ném cho bị thương 5 người, cắn răng nói, tỉnh điểm dùng. Ha ha ha, hảo. Ở bên nhau hơn 1 tháng, đại gia cùng tiến cùng ra, quen thuộc chính mình cũng liền bùng ra, thêm chi tính cách của bọn họ lại đều thực hợp phách. Tân nhân dung nhập đến toàn bộ chiến đoàn nội ngược lại một chút khác thường đều không có nhan thu khả thu người yêu cầu hạ khác nhưng chờ thêm cửa thứ nhất cùng toàn bộ chiến đoàn thành viên ma hợp lên ngược lại dễ dàng vật họp theo loài mới là Vương đạo. đoàn trưởng như thế nào cho các ngươi ngăn đón mặt khác học sinh hỗ trợ nó bị thương các ngươi đối chúng ta tinh sĩ chiến đoàn tới nói đã là từ địchthù riêng vẫn là chính mình báo mới đúng có chút cảm động đặt ở trong lòng liền hảo bọn họ minh bạch kia lạnh nhạt thiếu niên đối người một nhà có bao nhiêu để ý Có bao nhiêu bên vực người mình, có thể trở thành hắn tán thành người, đều là hạnh phúc. Bọn họ trong lòng ấm áp đã nói cho bọn họ sự thật này, bọn họ đã ở hắn bảo hộ trong phạm vi. Hảo, thu thu các ngươi trong mắt nước mắt, như vậy liền muốn khóc, thật là... Hắc hắc! Hảo dược tế nha! Nghe được xa lạ thanh âm, mấy người nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, nhìn kia thiếu niên nhìn bọn hắn chầm chầm miệng vết thương thằng nhìn, mấy người đồng thời đưa lên xem thưởng, bọn họ đoàn trưởng lấy ra tới đồ vật có thể không hảo sao Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 225, Tiểu ngược thiên cầu, canh 3. Phải biết rằng, bọn họ một đám tinh sĩ chiến đoàn chúng các đồng bọn, tại đây một tháng đặc hơn chung, dùng để khôi phục bọn họ thể lực cùng tinh thần dược tề có thể so cái này còn hảo, bọn họ dùng ngủ đông khoang cũng là tốt nhất. Thiên cầu chỗ, nó hiện tại như vây thú giống nhau, bị tinh sĩ chiến đoàn kết thành chiến trận vây khốn, tiến công thương không đến người, tưởng rời đi cũng không có đường lui, khi nó giống giận liên tục lưu Lưu Lưu lưu. Muốn ta là ngươi, vẫn là lưu lại điểm sức lực chờ tiếp thu nhà của chúng ta đầu hải giáo dục đi. Dung, ngươi cũng cảm thấy chờ hạ lao đại sẽ tự mình ra tay. Trầm dung miệng, nghiêng nhìn nơi nào đó liếp mắt một cái, bọn họ bị thương. Nghe được lời này, mỗi nhân huynh lập tức nâng lên bị cắn cánh tay khổ ha ha nói, còn hảo ta phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa đã bị cắn rớt cánh tay, thật không hiểu nó là như thế nào đột nhiên toát ra tới, thật giống như trong trò chơi tùy cơ truyền thống tới giống nhau. chính là Lúc ấy ta thiếu chút nữa mông đầu, còn hảo trong khoảng thời gian này huấn luyện không luyện không, vẫn là kịp thời phản ứng lại đây, chỉ bị chảo bị thương. Đoàn trường tới, nhan thu khả là tới, nàng từng bước một đi tới, rõ ràng một chút khí thế cũng không có, càng là lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ một chút biểu tình cũng nhìn không ra, nhưng tất cả mọi người có loại cảm giác, nàng thực tức giận, không chỉ là khí nhà mình tân đồng bọn không có bảo vệ tốt chính mình, cũng khí này nói toát ra tới liền toát ra tới quái thú, cũng dám thương nàng người. Không có nhanh như điện chấp công kích thủ đoạn, Nhan Thu Khả biểu tình nhàn nhạt mà dung nhập tới rồi chiến trận chung, tay nhỏ nhìn như nhẹ nhàng một phách, lập tức khiến cho bị chụp trung Thiên cầu kêu thảm thiết lên. Lắp mình lại lần nữa dựa trước, Nhan Thu Khả lại là một trưởng chụp ở thiên cẩu trên người, lại lần nữa đổi lấy nó lửu lửu tiếng kêu thảm thiết, đúng lúc này, vốn dĩ ngủ ở Nhan Thu Khả cổ áo hạ tiểu thiên hồ có chút bất mãn mà mở mắt tím, ngao giống một tiếng, lập tức dọa con ở ai giống Trung Thiên Cẩu thu âm cất miệng, một chút thanh âm cũng không dám đã phát. Nhan thu khả lập tức xem đã hiểu, đây là cấp bậc cấp chế. Thú loại cấp bậc vĩnh viễn là nhất rõ ràng, liền tính thiên cầu cùng tiểu thiên hồ không phải cùng loại thú loại, nhưng đối với vương giả sợ hãi, cũng sẽ không thú loại chủ tộc. Xem ra tiểu thiên hồ ghét bỏ thiên cầu quái dày đến nghỉ ngơi. Liền tính nhìn đến thiên cầu có chút héo, nhan thu khả lại là không tưởng buông tha nó, xem nó phía trước kia hung tặng dạng, liền biết hôm nay cầu quái thú cũng không phải là có thể thiệt thú, nếu không phải nàng hiện tại không dùng tốt lôi nguyên tố Nàng thật đúng là muốn cho nó hảo hảo hưởng thụ hạ, lôi điện mang đến mỹ rượu cảm giác. Không cho nó tới cái ngoại tiêu lý nộn, nàng tuyệt đối sẽ không cam tâm. Tuy rằng như thế tưởng, nhưng nàng lại là không thể dùng lôi nguyên tố, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà hảo hảo luyện tập hạ thuật đấu vật. Không cần xem nhan thu khả tiểu nắm tay phân phấn lộn lộn nhìn qua một chút lực sát thương đều không có, nhưng mỗi một quyền uy lực đó là đối ra giày thịt béo hậu thiên cẩu tới nói, đều là trọng thản va chạm thượng cảm thụ, liều liều tiếng kêu liều Thượng vây xem trung học sinh đều cảm giác được chính mình làn da cũng đau. Nhìn nhìn lại nhân ra kia tiểu nắm tay, một chút thương cũng không có. Lát mình đứng ở bị đánh quỳ rạp trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm thiên cầu, nhan thu khả thổi thổi chính mình tay nhỏ, nhan nhạt nói, da thật đúng là hậu, như vậy đánh đều không có xuất huyết địa phương. Chiến trận trung nhan khỉ chịu chịu khoe miệng, nhắc nhỏ nói, đại thiếu, nó ra là hậu, nhưng bị ngươi yêu quý tuyệt đối nổi thương thực trọng. Lạnh lùng mà đưa lên một cái con mắt hình viên đạn Nhan thu khả nhìn lúc này ôm đầu một bên kêu thảm thiết một bên dùng mắt to tiểu tâm nhìn nàng thiên cầu, lúc này nó, nơi nào còn có một chút hung tàng dạng, ngược lại làm nàng cảm thấy thấy được một con nuôi trong nhà vạ vạ giặt tì. Lại dùng tinh thần lực cảm giác một chút thiên cầu trong cơ thể thương, Nhan thu khả vẫn là vừa lòng, đừng nhìn nhà nàng tân đồng bọn đều là nhìn qua thảm phân khối, nhưng bọn họ mấy cái chịu tất cả đều là ngoại thương, so với này chỉ, trong cơ thể đã bị nàng phá hủy sáu thành thiên cầu, bọn họ muốn hảo quá nhiều. Nếu không phải quái thú nhóm 4 chính là thể chất cường hãn như thạch, này chỉ thiên cẩu cũng sẽ không cho tới bây giờ còn sống, phải biết rằng kia so liên bang tốt nhất đao kiếm còn muốn thuế lợi 2S cấp thể chất, lực sát thương cũng không phải là giống nhau đại, thêm chi, ý xấu nhan thu khả ở trên nắm tay lại bỏ thêm một tia căn nguyên chi lực, này đối thiên cẩu tới nói, đó chính là hủy nó không thương lượng ám chiêu. Đoàn trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Đối mặt một con, chỉ biết nằm bò kêu rên đại đáng thương. Một đám tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm cũng không biết phải làm sao bây giờ, từ bọn họ đoàn trưởng lão đại dừng tay, bọn họ liền minh bạch này thủ đã báo không sai biệt lắm, nhưng hiện tại nếu là làm cho bọn họ liền như vậy giết này chỉ đại cầu cầu, nói thật, đối mặt một con đã không hề lực công kích đối thủ, bọn họ thật đúng là không hạ thủ được. Nhan thu khả dối tay sờ sờ cổ áo hạ tiểu thiên hồ, nhìn thiên cầu lạnh lùng thốt, ngươi như phục Lưu lưu, thấp thấp dên dị trùng, thiên cầu điểm điểm nó đầu to hay chỉ tiền túc thật cẩn thận mà buông xuống, làm ra xin tha động tác. Wow! Không nghĩ tới dị thú cũng có linh trí A Ta rửa ta rửa, ra ra trường kiến thức. Này tinh sĩ chiến đoàn phó đoàn trưởng vũ lực thật đúng là ngư bức rầm rầm a thế nhưng có thể đánh dị thú đều ngoan ngoan thân phục Đây là thiệt hay giả, nó cứ nhiên gật đầu. Tiêm không hoa mắt đi. Huynh đệ, ta cũng thấy được, đại gia hỏa nghe hiểu tiếng người. Nhan thu khả còn không có cái gì phản ứng. Một đám vây xem đảng đến là diễu rít mà nghị luận thượng, bọn họ ra tiếng đưa tới thiên cẩu nhe răng gầm nhẹ, từ nó hành vi là có thể xem ra tới, nó vẫn là không thích chung quanh đám người, xem ra thú thú nhóm chỉ biết thần phục cường giả tập tính là muôn đời bất biến. Đối mặt này chỉ đã đối với nàng chính là khoe mẽ đại gia hỏa, nhan thu khả cũng có chút đau đầu muốn xử lý như thế nào nó, giết nó đi, liền xem nó sau khi xuất hiện tuy rằng hung tàn, lại không có thật sự muốn nhà nàng tân đồng bọn mệnh phân thượng nàng thật đúng là không hảo lập tức liền thu nó mệnh. Không phải nàng sửa tính, sẽ hảo tâm buông tha đối nàng tán thành người xuống tay độc nhân, mà là nàng lúc này mới chú ý tới, này chỉ thiên cẩu từ đầu tới đuôi, cũng chưa mang một tia sắc khí, phía trước nàng là quá xinh, khí thiên cũng cầu thương tổn nàng người, nhưng hồi tưởng một cái, lớn như vậy vừa mở miệng, ở nó xuất hiện khi, nếu là trực tiếp nuốt Mỗ tiểu tử, đó là một chút cũng sẽ không cho Mỗ tiểu tử chạy trốn cơ hội, lúc ấy nó lại chỉ là cắn Mỗ tiểu tử mà thôi, này liền thuyết minh Hôm, nay cậu là không có giết người chi tâm. Thiên cậu cũng là đáng thương, nó đột nhiên đã bị truyền tống đến nơi đây, tự nhiên là lập tức bạo nộ rồi, mới có thể đối vừa vận tại bên người sinh vật ra nổi lên công kích, xui xẻo tột cùng mấy chỉ liền thành nó phát tiết lửa giận đáng thương hoa. Hiện giờ bị nhan thu khả hải tấu qua, nó cũng thành thật. Cuối cùng cuối cùng, ba hào lâu hậu viện chỗ nhiều một con 10 mét cao đại gia hỏa mỗi ngày ghé vào nơi đó, không có biện pháp, ai làm nó là người bệnh. Vốn Di Thiên cậu là không thể đãi ở đệ nhất quân giáo đội, giáo phương ý tứ là giết nút lại, nhưng Nhan Thu Khả lại điều cũng chưa điều mỗ đảm đương thuyết khách đạo sư, trực tiếp tay nhỏ vung lên, mang theo Thiên cậu trở về Ba Hào lâu, làm Nhan trí bọn họ mấy cái trang bị cái phòng ngự cháo, đem Thiên cậu nhốt ở bên trong. Đối với chính mình chiến lợi phẩm, Nhan Thu Khả là sẽ không nhường ra tới cấp người ngoài, liền tính là hiệu trưởng tới cũng vô dụng. Làm chiến dịch này nó cũng là sẽ không điều những người khác, ai làm nó là chung quyền a. Cả đời chỉ biết nhận một chủ. Hào đi, Nhan Thu Khả còn không biết, ở ngày nọ cầu trong lòng, nàng này đem bỏ nó đại thần đã thăng cấp vì mẫu cầu cầu chủ nhân. Nếu là Nhan Thu Khả đã biết, nhất định sẽ vô ngữ nhìn trời đi, gần nhất nàng thú nguyên có điểm lịch thiên Lại lần nữa thượng trò chơi thiên hạ, trực tiếp thay đổi thành dược sư chức nghiệp, còn không đợi nàng có mặt khác hành động, liền nhận được bạn tốt tư quy. Tiên tử muội muội đã lâu không có nhìn đến người, như thế nào không có đi lên nha Nhan thu khả rất muốn nói chính mình đi lên quá, chỉ không phải vô dụng dược sư chức nghiệp, mà nàng nơi này mỗi cái chức nghiệp thêm bạn tốt, đều chỉ biết thuộc về cái kia chức nghiệp, chính là bạn tốt nơi đó, ở nàng không có đổi thành dược sư khi, vị này nhìn đến sẽ chỉ là màu xám không có thượng tiến trạng thái. Đại hiệp, có việc sao? Muốn hay không lại đến xoát phó bản? Nhan thu khả khỏe miệng chiều chiều, nàng hiện tại 72 cấp, làm nàng đi bổi 14-48 cấp tạp quái đại hiệp bọn họ đi xoát phó bản, bọn họ là muốn chết à. Vẫn là muốn chết ta. Ngươi như thế nào mới 48 cấp? a 48 cấp làm sao vậy? Ta thăng cấp còn hành A. Nhan Thu Khả nhìn đến lời này, yên lặng địa điểm khai anh Hùng Bảng, đến nhìn đến mùa đấu hai danh mới 53 cấp, lại yên lặng mà đóng lại anh Hùng Bảng, xem ra có vấn đề chính là nàng, ngẫm lại hai ngày này bị nàng ngược quái mô khu, nàng lại lần nữa cảm tạ chính mình ẩn tàng rồi sở hữu tin tức. Đều nói đến 50 cấp sau, càng ngày càng khó thăng cấp. Nhưng này đối đem kỹ năng càng luyện tập càng tốt nhan thu khả tới nói, liền không phải như vậy hồi sự, nhân ra soát quái luyện cấp đều là nhiều nhất dẫn mấy chỉ. Gia hỏa này từ lần trước dùng dẫn thu dùng đạo cụ sau, không có việc gì liền cầm dẫn thú đạo cụ đưa tới một đoàn một đoàn quái tới ngược, khởi điểm là các ma thú đuổi theo nàng, ngược nàng, sau lại mấy ngày nay chính là nàng đuổi theo thu thu nhóm, tàn nhẫn ngược đi trở về. Đặc biệt là hai ngày này, nàng đều chính mình chạy đến nhưng tiến đơn người phó bản chung Mang theo một đoàn thú thú nhóm luyện tập kỹ năng, năng lực công kích vốn là so mặt khác đồng cấp người chơi muốn cao, lại là thường thường dùng ma huyễn sư chức nghiệp soát quái, thêm chi nàng hiện tại sở xuyên trang bị đã là 7 cấp 12 tinh huyễn diễm trang phục, các thuộc tính thêm thành thượng, tưởng cũng biết có bao nhiêu ưu. Nếu không phải, gần nhất nàng dùng không ít thời gian ở thế giới giả thuyết cơ giáp trong quán luyện tập cơ giáp thao tác, lại muốn nhìn chằm chằm nhà mình các bạn nhỏ huấn luyện, nàng hiện tại chỉ không chỉ là 72 cấp. Ngươi nếu là không sợ bị ta hố chết, ta đến là có thể bồi ngươi đi soát phó bản. Ý gì? Ta cấp bậc so ngươi cao năm cấp trở lên, ngươi nên minh bạch hậu quả là gì? A. Tiên tử muội muội, không thấy ngươi như thế nào lên trò chơi nha, ngươi thăng cấp như thế nào nhanh như vậy? Còn không đợi Nhan Thu Khả đáp lời, kia đầu tạp quái đại hiệp liền giúp nàng nghĩ kỹ rồi đáp án. Ta đã biết, nhất định là ngươi là toàn trong trò chơi nhất đồng dược sư, Thượng Tuyến liền có người tổ ngươi đi soát phó bản, mới có thể thăng cấp nhanh như vậy đi. Nhan Thu Khả trừ từ khoe miệng. Mô đại hiệp nào động khai thật đúng là hợp lý đại, nếu nàng là bình thường dược sư, thăng cấp mau cũng chỉ có thể là loại này nguyên nhân. Liên như này một tháng, nàng chỉ cần thượng dược sư hào liền sẽ bị sáo bọn họ kêu đi tổ đội soát phó bản, vì tự lực cánh sinh nàng là rất ít thượng dược sư hào, chính là thượng vài lần dị năng sư hào, đều gặp gỡ quá n thứ nhà mình tiểu đồng bọn, cái này làm cho nàng có chút buồn bực, cũng không biết những cái đó ra hỏa là làm sao vậy, đều thích đại ở cái này phục vụ khu. Rõ ràng có thượng trăm cái phục vụ khu Như thế nào liền nhận chuẩn này một khu Nhan thu khả chính mình đều không nghĩ Nàng chính mình như thế nào liền không nghĩ Tới đổi cái khu đi luyện kỹ năng Không phải cũng là nhận chuẩn này một khu Đều nói cái gì dạng tướng quân mang ra Cái dạng gì binh Lời này một chút sai đều không có a Tiên tử muội muội Không có việc gì Ngươi đến đây đi Liền tính đến lúc đó buộc cấp bậc cao Có lẽ còn có thể tuân ra càng tốt đồ và tới Hào đi Tiên tử muội muội Yểm ở U Linh Chi cảnh chờ ngươi nga. Nhìn đến U Linh Chi cảnh 4 chữ, Nhan Thu Khả minh bạch vì sao này tạp quái đại hiệp phi làm nàng đi, nơi đó là đến trước mắt tới nói toàn bộ trò chơi Thiên Hạ Sở Hưu phó bản trung khổ sở nhất một chỗ, phía trước nàng đến là đi vào chơi qua, bất quá là dùng xạ thủ chức nghiệp cùng người tổ đội đi, lúc ấy làm nàng vô ngự chính là, kia một đội người, kỹ thuật quá kém không nói, còn ở dược sư treo sau, trực tiếp một đám liền rời khỏi đội ngũ bị U Linh Chi cảnh đá ra phó bản, đến cuối cùng cái kia Đội trưởng xem người đều chạy, chỉ còn lại có nàng cùng đối phương. Thế nhưng cái gì cũng chưa nói, liền chính mình cũng lưu lội, làm nàng này cuối cùng một viên thành đội trưởng, vẫn là quang côn tư lệnh một con, mang theo điểm tiểu buồn bực, nàng lúc ấy trực tiếp thay đổi ma huyễn sư chức nghiệp, chính mình tiếp tục ở u linh chi cảnh trung soát quái, cũng là kêu một lần, làm nàng được không ít thứ tốt, không nghĩ tới hệ thống như vậy cấp lực, một người soát 10 người tổ đội phó bản sẽ thừa gấp 10 lần cho khen thưởng. Này có tính không là cho không vương tay hảo hài tử tưởng thường. Hiện giờ nghe được tạp quái đại hiệp cũng phải đi u linh chi cảnh, cái này làm cho nàng nhớ tới kia chính chỉ bị nàng kéo hát người. Trở lại trong thành, nhan thu khả đi trước sửa chữa một chút chính mình một thân trang phục, đây là nàng ở trở về thành trước đổi, này bộ vẫn là nàng ở soát đường ngoại một chỗ bí cảnh được đến, tuy rằng nàng Huyễn diễm trang phục là hảo, nhưng kia sáng mù người mắt hoa Mỹ hình thức, độc nhất vô nhị đặc hiệu. Còn có nhất xông ra chính là liếc mắt một cái là có thể làm người nhận ra siêu thần cấp trang phục nàng là thật không nên mặc cấp người ngoài xem. Chính là nàng hiện tại xuyên này bộ, đều là ngũ cấp 10 tinh, cái này làm cho nàng thập phần hoài niệm ma ảnh trang phục chẳng qua tới rồi 50 cấp sau, kia bộ liền không thích hợp 50 cấp trở lên xuyên, mà cái loại này hệ thống trói định trang phục cũng là không thể tặng người, nàng chỉ phải đặt ở trong không gian đương vật kỷ niệm. Nếu là tưởng trang tiểu hào khi, vẫn là có thể lấy ra tới xuyên một xuyên. Sửa chữa hảo dược sư trang phục, làm trang phục thượng bền giá trị đều khôi phục đến 100 sau, nàng điểm đánh dược sư chuyên dụng xác định địa điểm truyền tống kỹ năng, đây là nàng 60 cấp khi học tập đến thuần trò chơi kỹ năng, này kỹ năng một bậc ghi, liền có thể ở 3 chỗ ký lục hạ tọa độ, nàng có thể tùy thời truyền tống kia đến tọa độ chỗ, mỗi thăng kỹ năng một bậc liền thêm 3 chỗ, hiện tại tới rồi mã nâng cấp, nàng có 15 cái tọa độ điểm nhưng dùng, cho nên phía trước định ở u linh chi cảnh. Cái kia tọa độ nàng không có triệt Nhan thu khả đối cái này kỹ năng là thực vừa lòng, cái này làm cho nàng đi nào đó địa phương tỉnh đi trốn chạy thời gian. Tiên tử muội muội nơi này nơi này, mới truyền tống đến U Linh Chi cảnh nờ tờ cờ chỗ, liền nghe được tạp quái đại hiệp tiếng la, nàng dương mắt vừa thấy, hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối với vị kia cùng tạp quái đại hiệp đứng chung một châu người, có chút cảm thấy quen mắt, thức mau, nàng nghĩ tới, này còn không phải là bị nàng xạ thủ hào kéo hấp cái kia đội trưởng sao, như thế nào ra hỏa này lại ở chỗ này tổ người. Tiếp thu đến đối phương truyền đến mời nhập tổ tin tức, Nhan Thu Khả không chút nghĩ ngợi liền điểm không, nàng mới không cần cùng loại người này tổ đội, tiếp theo phát tư quy làm tạp quái đại hiệp rời đi kia đội, còn hỏi hạ hắn như thế nào sẽ cùng đối phương tổ đội, nguyên lai like thứ này là vì nhiệm vụ mà đến. Nhắc tới nhiệm vụ, Nhan Thu Khả mới nghĩ đến chính mình tựa hồ vẫn luôn đều có tiếp nhiệm vụ, lại không có đem hoàn thành những cái đó nhiệm vụ để chỉnh cấp hệ thống nhà, cớ lắc mở nhiệm vụ đường, nhìn đã hoàn thành 85% nhiệm vụ lượng Nàng không dám hiện tại đều đều đệ trình thượng, hơn 1.000 cái nhiệm vụ, nàng đều hoàn thành 8 phần nhiều, nếu là đệ trình, phòng trưng nàng lại muốn gia tăng vài cấp, đến lúc đó vào vũ linh trí cảnh, mộ đàn nhất định sẽ khóc chết. Nàng cũng không nghĩ, liền hiện tại kém 23 cấp trên lệnh, không cần nàng hiện tăng trưởng mấy cấp, cũng sẽ làm cùng chi tổ đội một đám vai nhóm khóc chết đương trường. Tiên tử mội mội làm sao vậy? Người còn muốn làm vũ linh trí cảnh nhiệm vụ, liền cùng ta tới. Nào, hào đi. Tạp quái đại hiệp tuy rằng cùng Mạc Ly tiếp xúc không phải rất nhiều, nhưng đối Mạc Ly là thực tin phục hắn cũng cùng mặt khác dược sư người chơi tổ qua đội, lại phát hiện, không có một cái có thể cùng tiên tử mội mội có thể so, cái này làm cho hắn càng là đối Mạc Ly này dược sư coi trọng. Nhan thu khả trực tiếp mang theo tạp quái đại hiệp tìm tới cũng đang đợi người đội tổ vị thổ trí, nàng vẫn là tin quá nhà mình các bạn nhỏ thực lực, lại nói muốn hố, vẫn là hố người trong nhà đi, lấy người trong nhà thực lực, liền tính đối mặt cao thượng mười mấy cấp quái. Bọn họ cũng là có thể ngoan cường mà sống sót. con hào nàng ý tưởng này không có làm tinh sĩ chiến đoàn một chúng nghe được, nếu là bọn họ nghe được, nhất định sẽ tập thể lệ dòng chạy đi đi. Các ngươi tới làm nhiệm vụ. Nghe được hỏi chuyện, vị thổ chí điểm thượng đối phương, kinh hô, a Ngươi là Mạc Ly à, như thế nào vẫn là thích cất giấu tên. Nhan Thu Khả rất muốn nói câu, chúng ta không thân, đương nhiên là chỉ Mạc Ly cùng vị thổ chí bọn họ không thân, nàng sở dĩ không lo lắng dạ dày sẽ không điều nàng. Tự nhiên là bởi vì phía trước nàng đã sớm nghe qua phòng bọn họ nói qua nhiều lần Mạc Ly dược sư sự, tinh sĩ chiến đoàn chính là có điểm này chỗ tốt một người biết đến sự, mà khác tiểu đồng bọn cũng sẽ thực mau liền biết đến. Nàng này siêu cấp vu em, đã sớm ở tinh sĩ chiến đoàn nổi danh, này còn muốn cảm tạ bạch Trạch tuyết kia mấy chỉ, không thiếu giúp nàng Mạc Ly ở đoàn nội làm quảng cáo, sáo đã vài lần tưởng kéo nàng tiến tinh sĩ đoàn. nay chiến đoàn, chính mình là chỉ trò chơi thiên hạ nội tinh sĩ đoàn Trò chơi Thiên hạ Trung Tinh Sĩ đoàn tên đầy đủ, đã kêu cái này, lúc ấy nghe nàng thực vô ngữ, đây là muốn phân chia khai hiện thực cùng trò chơi nha. Mạc Ly, các ngươi còn kém mấy người. Bạch Hổ Ngưỡng, còn thiếu dược sư cùng xạ thủ, một cái khác tùy tiện. Mạc Ly, hơn nữa ta cùng tạp quái đại hiệp đi, xạ thủ các ngươi trong đoàn không có sao. Vị thổ chí, có a, chỉ là ở làm mặt khác nhiệm vụ, đoàn nội xạ thủ tương đối thiếu. Nhan Thu gật gật đầu, thu được đội trưởng vị thổ chí mời sau, điểm đánh đồng ý. Nhìn nhìn lại cười có điểm ngốc tạp quái đại hiệp, nàng trận trắng mắt. Tạp quái đại hiệp có thể không cao hướng sao, phía trước kia một đội, hắn cũng là người ta mời hắn cùng nhau làm nhiệm vụ liền đồng ý. Căn bản là đối kia đội người năng lực không hiểu biết, nhưng tinh sĩ đoàn thực lực hắn là hiểu biết. chương 226, có quái đội kích, canh 4. Vấn đề là, hắn là vào kia tổ sau, vị thổ chi mới mang theo mấy cái bạch hổ 20 lại đây, lại nhìn đến nhân gia trong đội đã có hai cái chiến sĩ, hắn liền không mặt mũi đổi đội. Hiện tại hảo, Mạc Ly mang theo hắn vào tinh sĩ đoàn tiểu đội làm nhiệm vụ, hắn tin tưởng lớn hơn nữa. Đang chờ, liền thấy xa xa chạy tới một cái đỉnh đầu chu tức long xạ thủ, lúc ấy nhan thu khả minh bạch, đây là dạ dày gọi tới trong đoàn đồng bọn. Ha ha, long cấp bậc có chút thấp, vốn gì không muốn cho hắn tới, hiện tại có người này siêu cấp vũ em ở. Khu, đội trưởng. Bạch Hổ ngưỡng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nhà mình tiểu đội người ta nói lời nói cẩn thận một chút. Bọn họ tư thấp hèn như vậy gọi người ta siêu cấp vũ em không gì, này làm trò nhân ra mặt đều, liền không dễ nghe đi, nhìn xem nhân ra kêu manh muội tử dạng, nơi nào giống vũ em. a vị thổ chí liền như bị mẫu ngư bám vào người giống nhau, lập tức thay đổi thượng một phen hàm hậu ngây ngô cười, muốn lửa dối quá quan. Hiểu biết người trong nhà nhan thu khả ở trong lòng âm thầm đưa lên một cái xem thưởng trong hiện thực nàng nhưng không thiếu nghe nhà mình các bạn nhỏ kêu mạc ly siêu cấp vũ em, nàng nếu là muốn tìm bọn họ phiền thoái. Sớm đã có rất nhiều cơ hội lăn lộn thảm bọn họ. Lại nhìn thoáng qua, mới 40 cấp chu tức lòng, nàng cũng minh bạch, nếu không có cái hảo bảo mâu ở, liền tính oa nhi này là xa công xạ thủ, đến bên trong cũng là bị dây phân. u Linh chi cảnh quái là thực hấu người chơi, lúc trước vì sao sẽ đi lên liền đã chết dược sư, còn không phải bởi vì kia dược sư đại yếu đi. Mà u Linh chi cảnh nội u Linh, có một loại vô ảnh quái, là chuyên nghiệp người đánh lén, nó đánh lén mục tiêu đều là trong đội yếu nhất kia một con. Lấy 40 cấp xạ thủ bản thân những cái đó phòng ngự kỹ năng, là kháng không được vô ảnh quay đánh lén. Nhưng này U Linh chi cảnh nội, có một loại U Linh chỉ có xạ thủ mới có thể đối phó, cho nên muốn tiến U Linh chi cảnh, liền ít đi không được xạ thủ này trước nghiệp. Vị thổ trĩ, Mạc Ly, chờ hạ phiền tói ngươi nhiều chiếu cố hạ long. Mạc Ly, tốt. Chu Tức Long, ha ha, ngươi hảo Mạc Ly, chúng ta thường nghe sáo bọn họ nói lên ngươi, chờ hạ liền phiền tói ngươi. Biểu xem này, Chu Tức long cười Nhan thu khả ở trong lòng âm thầm thở dài, nàng đây đều là như thế nào thu người, thứ này cũng là cái trong ngoài không đồng nhất hóa, vừa vẫn vẫn là kia 53 người chung một con, ở chung hơn một tháng, nàng nếu là còn nhìn không thấu bọn họ, nàng này đoàn trưởng liền bạch đương. Một chúng 10 người mạng sau, lập tức liền chạy vội tới U Linh chi cảnh nở tờ cờ nơi đó, điểm đánh tiến vào phó bản. Mới đi vào phó bản nội, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, nhan thu khả đã trước một bước dùng kỹ năng quang chi hộ. Đây là một cái đàn phòng ngự kỹ năng. Cho chơi thiên hạ trùng ở không có tiến vào phó bảng trước, là vô pháp hơn nữa bất luận cái gì kỹ năng trạng thái, mà này hố chết người không nương tay bí cảnh nội, so với mặt khác bí cảnh, nhất hố người chỗ, liền ở chỗ, lối vào liền có ưu linh thủ tại chỗ này, nếu người đi lên không có chống đỡ được, bị dây cũng là có khả năng. ầm ầm Ấm, chính đang chuẩn bị dâng lên phòng ngự kỹ năng hoa nhóm, ở nghe được va chạm thanh khi, trên tay động tác dừng một chút, Lập tức đồng thời đối với Mạc Ly đưa lên cảm kích đôi mắt nhỏ sau, nhanh chóng mà thêm khởi phòng ngự tăng phúc loại kỹ năng. Mà Mạc Ly cũng đem quang chi phòng ngự chờ có thể giúp bọn hắn hơn nữa trạng thái đều hơn nữa. Quang chi hộ loại này đàn hộ kỹ năng nói thật, phòng ngự có thể so không thượng đơn người kỹ năng lực phòng ngự cao, liền tính là đồng dạng mãn 5 cấp, lực phòng ngự lại là đơn người phòng ngự kỹ năng một nửa phòng ngự hiệu quả. Mà đương nàng cho ai hơn nữa đơn người quang chi phòng ngự khi quang chi hộ liền đối người nọ không dậy nổi làm dùng cho nên Nhan Thu Khả tất nhiên là sẽ không vẫn luôn dùng loại này đàn phòng ngự quang chi hộ. Vốn dĩ tiến bảo khi, còn có chút lo lắng để phòng Chu Tức Long, ở nhìn thấy Mạc Ly cấp lực biểu hiện sau, cũng an tâm không ít, nghe nói như thế nào cũng không bằng chính mình nhìn đến càng có thuyết phục lực, hắn là tin tưởng nhà mình các bạn nhỏ, nhưng tâm lý vẫn là vô pháp đối Mạc Ly này người ngoài hoàn toàn tín nhiệm nàng năng lực A. Mạc Ly, ta thuần hậu viên, các ngươi cố lên. Vị thổ trĩ, không thành vấn đề, không cần ngươi công kích.